Tốt Quỳnh xin kính chào tất cả quý vị đã quay trở lại với kênh đột truyền Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và chúng ta lại được gặp nhau trong cùng giờ phát sóng quen thuộc. Quý vị thân mến, trong chuyên mục phát sóng kỳ này, chúng ta sẽ cùng được theo dõi một bộ truyền mới được viết bởi tác giả Nguyễn Hiền, bộ truyền với tựa đệ Giá của Lòng Tham. Và ngay bây giờ Tốt Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập đầu tiên của bộ truyền này. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi và lắng nghe. Để không bỏ lỡ những tình tiết hấp dẫn, kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Vừa dắt xe ra khỏi cổng để đến trường, bà Hà Chi thấy con gái thanh làng đi tập thể dục cũng vừa về tới. Bà nói với con, Sáng nay mẹ có hai tiết kiểm tra toán nên không nghỉ được. Mẹ đến trường xong rồi về. Thành làng ngạc nhiên khi nhìn nét mặt của mẹ có vẻ mệt mỏi. Ủa, có chuyện gì vậy mẹ? Bộ đêm qua mẹ không ngủ được hay sao ạ? Bà Chi chưa kịp trả lời thì cô nhìn vào nhà thấy xe của ba vẫn đầu trong sân. Cô liền hỏi. Gần 7 giờ rồi mà sao ba còn chưa đi làm nữa? Cô vào ăn sáng rồi đi làm. Ba không mệt thì cứ để cho ba con ngủ đi. Cả đêm qua ông cứ vật vã làm cho mẹ khỏi ngủ luôn. Nếu hôm nay không có hài tiết kiểm tra Mẹ cũng suy nghĩ Dạ mẹ. Nói rồi Thanh Lan đi vào nhà. Khi đi băng quà phòng ba mẹ để về phòng mình, cô nhìn thấy cánh cửa phòng khép hờ Nhìn vào thấy ba đang nằm ngủ nên cô khép cửa lại. Nhẹ nhàng trở về phòng mình. Đã chạy xe ra ngoài để đi làm nhưng không hiểu sao. Thanh Lan vẫn không yên tâm. Để ba ở nhà một mình. Cô quay lại nhà định gọi ba thì đúng lúc ông Vũ Hoàng ba cô từ trong phòng đi ra. Nhìn đồng hồ, ông la lên. Chết, ba ngủ quên mất. Cậu thấy sắc mặt ba không được khỏe. Hay hôm nay ba nhà nghỉ đi. Mẹ cho học sinh làm bài kiểm tra xong mẹ về. Không được. Này ba có cuộc họp quan trọng, ký hợp đồng với đối tác. Hợp đồng này ba theo đuổi cả năm mới được họ đồng ý đó. Vậy à, ba đừng lái xe để con chở ba đến công ty. Ba không sao đâu. Ba lái xe được. Thành làng cường quyết. Mẹ dặn hôm nay ba phải ở nhà, nhưng bà nói có hợp đồng quan trọng nên con phải chở ba đi. Mẹ sắp về rồi đó ba à. Ông Hoàng bỗng cười hỏi. Thế này không sợ người trong công ty biết là con gái giám đốc nữa sao? Chẳng lẽ cứ chở giám đốc là con gái hay sao? Hai cha con cùng cười, sở dĩ ông Hoàng treo con gái bởi vì cô không muốn mọi người nói vì con gái giám đốc nên được nâng đỡ, mà cô muốn đi lên bằng chính thực lực của mình. Đến công ty, ông Hoàng xuống xe đi thẳng lên phòng giám đốc, còn Thanh Lan gửi xe xong, cũng về phòng làm việc của mình. Chợt nhớ sáng giờ bà chưa ăn gì, cô nhờ chị thư tạp vụ mua giúp một cái bánh bao và ly cà phê, rồi mang đến phòng cho bà. Khi đến gần cô thấy Khả Như, thư ký, đang nói gì đó với Trần Lập là trợ lý giám đốc. Hai người mại nói chuyện mà không biết, Thanh Lan đang tới gần. Cô chỉ nghe được tiếng Khả Như nói với Trần Lập. Em 60 còn anh 40... Nếu không thì không làm Nguy hiểm lắm Công sức ngàn nhau Anh trợ lý có khi còn hơn em đó 50-50 không chịu thì thôi Vừa lúc đó Khả Như nhìn tay thanh lan Cô ta thất sắc Không hiểu cô đã nghe được gì chưa Nên quát lớn Cô kia Cô đi đâu mà vào đây Tôi làm trong công ty này thì đi đâu mà chẳng được chứ Tôi là nhân viên như cô Chứ có phải từ ngoài đường vào đâu Nhân viên phòng nào thì về vòng đó, khu vực này không liên quan gì tới cô cả. Thanh Lan đứng lại nhìn thẳng vào mặt cô ta. Tại sao không liên quan? Bất kỳ nhân viên nào cũng có quyền đến gặp giám đốc để báo cáo, nếu như phát hiện ra điều gì đó. Phát hiện gì? Cô phát hiện được gì mà báo cáo? Có gì nói với tôi hoặc là anh Lập, rồi chúng tôi sẽ trình báo giám đốc để giải quyết. Chợ nhìn thấy tay Thanh Lan đang xách một bịch cà phê và đồ ăn. Cô ta vội giật lấy Đưa đây, giám đốc đang hợp Khi nào hợp xong tôi sẽ đưa Cô không được vào trong Nhưng với ai chứ với một cô gái mê học võ Và thể tạo như Thành Lan Thì cô ta không phải đối thủ Thành Lan giờ tay giật lại hộp bánh Và ly cà phê trên tay cô ta Cô bảo Tao nhượng bộ vì đây là công ty Hơn nữa giám đốc đang hợp với đối tác Còn nếu chỉ cần bước ra khỏi cổng công ty này E rằng mày không còn cái răng để nhai cơm đâu Cô ta cũng không vừa đáp Mày có tin là hai tiếng sau mày bị đuổi việc không? Tao thách mày đấy Mà cũng có thể không biết là ai bị đuổi thôi khá như nhìn sang định cầu cứu Trần Lập Thì anh ta chuồn vào vòng từ lúc nào Cô ta bậm môi tỏ vẻ tức tối Bực mình nhìn tanh lang sách hộp đồ ăn Mở cửa đi vào trong Vừa nhìn thấy con gái Ông Vũ Hoàng đã tỏ vẻ ngạc nhiên Tại sao cô lại vào đây? Dạ, giám đốc để quên đồ ăn ở trên xe để cháu mang đến Cảm ơn cô Thanh Lan định đẩy hộp đồ ăn trên bàn rồi đi ra Nhưng chợt nhớ đến cuộc nói chuyện giữa thư ký Như và trợ lý lập Cô lại nghi ngờ nhất định hai người này đang làm chuyện gì đó mờ ám Mà tại sao lại không phải ai khác mà chính là trợ lý và thư ký của bà Cô bao giờ chuyện đó liên quan tới hợp đồng mà ba đang dự thầu hay không Nếu đúng như thế thì quá nguy hiểm Cô không thể bỏ điện ngay lúc nãy Thấy quyển hồ sơ năng lực của công ty trên bảng Cô cầm lấy và định mở ra xem Thì trợ lý trận lập hút khoảng chật lấy Này cô Lan Không có phận sự ở đây Thì yêu cầu cô ra ngoài đi Ông Hoàng thấy con gái không ra ngoài Mà lại đang nói đi nói lại với trợ lý lập Về quyển hồ sơ năng lực dự thầu Thì lấy làm thắc mắc Ông quay sang nói với cô Cô Lan chờ tôi một lát họp xong tôi sẽ trao đổi với cô Một số vấn đề kỹ thuật trong bài thiết kế Dạ giám đốc Quay sang đối tác Ông tỏ vẻ xin lỗi vì cuộc họp bị gián đoạn Lúc này trò lý lập Bỗng cất quyển hồ sơ năng lực Vào ngăn bàn khiến cô càng suy nghi Lấy điện thoại cô nhắn tin cho bà Còn nghi quyển hồ sơ năng lực Có vấn đề Bà nhất định không ký vội mà hẹn vào một ngày khác Bà giả bộ là mệt đi ạ Đọc xong dòng tin nhắn của con gái Ông Hoàng bỗng thấy chóng mặt Liền ôm đầu Sao mà đau đầu quá Tưởng ba đóng đúng kịch bản mà mình đưa, nên cô ngồi yên. Ai ngờ thấy ông Hoàng gục đầu xuống bàn thì cô la lên. Giám đốc, thay vì dừng cuộc họp thì trợ lý lập, lại gần giám đốc lay lây vài ông rồi bảo. Hợp đồng em đã yên sẵn, đóng dấu giáp lai like luôn. Giám đốc chỉ cần ký là xong, đối tác họ không chấp nhận. Rồi ngày ký là mình mất cơ hội đó. Ông Hoàng xua tay. Xin lỗi các vị, tôi hơi mệt nên để hùng khác. Họ không chấp nhận đâu ạ, thống nhất từ đầu rồi Ngày khởi công cũng đã ấn định Giám đốc chỉ cần ký nữa là xong Lúc này người bên chủ đầu tư công trình cũng lên tiếng Thật tình thay giám đốc mệt đột ngột như vậy cũng rất ngại Nhưng công việc thì không thể dừng lại Sợ thi công không kịp tiến độ Mọi điều khoản trong hợp đồng chúng ta đã thống nhất Hay chúng tôi chờ giám đốc nghỉ ngơi vài ngày Rồi hai bên cùng ký là xong Nghe đại diện chủ đầu tư nói như vậy Trợ lý lập đẩy tập hồ sơ đã đóng dấu giáp lai like. Về phía ông Hoàng Thay thế Thanh Lan cầm lên xem rồi nói Hồ sơ đã soạn sẵn rồi Nên chỉ còn ký tên là xong thôi ạ Dạ đúng rồi xếp ký đi ạ Nhưng còn quyển hồ sơ năng lực của công ty đâu Anh ta trợn mắt Nhìn Thanh Lan rồi rối rít lên Cô đi ra ngoài ngay cho tôi Ở đây không có việc của cô Tôi có làm gì đâu Tôi chỉ hỏi quyển hồ sơ năng lực của công ty thôi Hơn nữa hợp đồng này cũng chưa thể ký Cô đang nói giảm cái gì thế? Cô đi ra ngoài ngay. Anh ta dùng tay kéo cô ra ngoài. Nhưng Thanh Lan đã nhanh tay. Mở trang thứ ba của hợp đồng. Rồi cô đọc lớn. Một trách nhiệm về tài chính giữa hai bên. Chủ đầu tư phải bảo lãnh thanh toán không hiển ngang tại ngân hàng. Mà bên thi công chỉ định. Với số tiền ít nhất gấp 3 lần thanh toán. Sau khi nhận được tiền bảo lãnh thì bên thi công chúng tôi sẽ đối ứng 10% so với số tiền bảo lãnh. Ở đây chủ đầu tư không bảo lãnh Vậy đến kỳ thanh toán thì chúng tôi lấy tiền đâu. Tôi chỉ nói một bụt nhỏ, còn các điều khoản khác thì chưa nói. Trợ lý lập, giật ngay tập hợp đồng rồi kéo cô ra ngoài. Miệng cười giả lã. Xin lỗi các vị, cô này bên phòng thiết kế không biết gì cả. Tôi sẽ gọi bảo vệ. Ông Hoàng nghe thấy bẹn lên tiếng. Đưa hợp đồng cho tôi. tưởng giám đốc đồng ý ký, trợ lý lập cười giả lã. Dạ, xếp ký đi ạ. Ông Hoàng mở hợp đồng ra và đọc Mặt ông đỏ lên vì tức giận Liền quay sang phía đối tác Hằng từng tiếng Hợp đồng này hủy Tức thì đại diện bên chủ đầu tư lớn tiếng Chưa xong thì bằng lại Bây giờ ông nói hủy là sao Chúng tôi có ở không đâu mà đến đây ngồi chơi rồi ra về chứ Tôi xin lỗi vì chưa kiểm tra kỹ hợp đồng mà quá tìm trợ lý Tôi sẽ kiểm ra rồi thông báo cho các anh Bao giờ thông báo Trễ tiến độ thi công là các ông phải chịu trách nhiệm đấy Nói rồi mọi người tức giận đứng dậy ra xe Lúc này thanh lang đi lại gần ba Thấy ông vẫn gục đầu trên bàn Cô gái tay ba nói nhỏ Cô đưa ba đi bệnh viện nha Ông Hoàng cũng nói gì mà gợt đầu Rất nhanh cô sóc ba lên lưng Rồi cũng không nói một lời Cộng giám đốc trên lưng chạy băng băng vào trong thang máy Hình ảnh cô gái nhỏ nhắn Cộng một người đàn ông tò lớn Không có gì làm mệt mỏi Làm cho ai cũng rất ngạc nhiên Để anh giúp Vừa vào thang máy thì gặp Thành Trung bên vòng kế toán, Thành Lan lúc này cũng thấm mệt, khi nghe anh đề nghị thì đồng ý. Hai người vội đưa ông Hoàng ra xe thẳng đến bệnh viện, thật may hai người đưa ông Hoàng đến bệnh viện kịp thời, bác sĩ nói ông có dấu hiệu tai biến rất nguy hiểm. Những ngày sau đó Thành Trung thường xuyên túc trượt tại bệnh viện để chăm sóc cho ông Hoàng, nhất là từ khi anh biết Thành Lan chính là con gái duy nhất của giám đốc. Những lúc tỉnh, ông Hoàng bổ nhiệm con gái làm phó giám đốc và ủy quyền thay ông điều hành công ty. Trong những ngày ông đang điều trị tại bệnh viện, một nhân viên phòng thiết kế lại làm phó giám đốc, điều hành một công ty làm cho ai cũng ngạc nhiên. Họ cho rằng vì Thanh Lan cứu giám đốc nên được ông ưu ái, cũng có người thì thầm bàn tán thế nọ thế kia, nhưng tuyệt nhiên cô không hề bận tâm tới điều đó. Vì đầu tiên nhận nhiệm vụ, là cô yêu cầu kiểm tra sổ sách từng phòng, mây mà có thành trung tốt nghiệp đại học kế toán, Nên anh đã hỗ trợ cho cô rất nhiều Vì Thanh Lan điều hành công ty kiến Trần Lập và Khả Như vô cùng lo lắng Hai người lo sợ thế nào cũng bị đuổi việc Nên thay đổi thái độ Lúc nào cũng tỏ ra thân mật và làm việc chăm chỉ Tất cả những việc làm giả tạo đó Đều không qua được mắt cô Nhưng hai ngày nay cô lấy làm lạ Bởi đã yêu cầu rất nhiều việc Kiểm tra sổ sách phòng giám đốc Thì chưa thấy hai người có động đỉnh gì Nhưng cũng từ đây Cuộc đời của cô gái Thanh Lan bước sang một trang mới. Chiều nay Thanh Lan rời công ty muộn khi tất cả các phòng ban đều đã về hết. Vừa ra khỏi cổng công ty được một đoạn, có cảm giác có người đi theo. Nhìn qua cương chiếu hậu thì những xe đi phía sau rất đông. Nếu quay lại nhìn thì cũng không thể phát hiện được ra người nào, mà lại bị chúng phát hiện ra mình đang sợ. Đáng lý tan lạm thì Thanh Lan về bệnh viện để chăm ba, cho mẹ nghỉ ngơi. Nhưng trong tình huống này thì cô phải kéo chúng đi nơi khác Rồi tìm cách đối phó bóng thì tội đổ chuông Cô chạy xe sát vào lệ đường rồi dừng lại Thứ nhất cô nghe điện thoại Và thứ hai là quan sát xem Ai khả nghi Trong giọng người rất đông đúc Đang chạy cùng chiều chờ cô mỉm cười khi nhận ra Người gọi cho mình là cô nàng Bích Liên Một võ sư nữ vừa là bạn Mà hai đứa cũng hợp tính nhau Alo Khi Thanh Lan vừa lên tiếng thì bích liên Đã tỏ vẹn sốt ruột Nè bộ bạn đang tán với chàng nào hay sao Mà để tôi chờ hoài vậy Thanh Lan cười đáp Tôi đang chạy trên đường Chứ có chàng nào đâu chứ Nói dối chết liền đó Mà làm gì ngoài đường giờ này Bộ chưa về hả Chuyện dài lắm Lúc nào rảnh tôi sẽ nói sau Mà bạn gọi cho tôi có chuyện gì không Tôi đang cãi nhau với lão chiến Đang chán đời đây Trường Thanh Lan nãy sinh ra ý định nhờ Bích Liên cắt đuôi dùm đám đang đi theo. Cô bảo, giờ bạn đang ở đâu để tôi ghé? Nhà bạn cắt giùm tôi cái đuôi nhé. Mấy đứa, tôi nghĩ là hai thằng, loại giang hồ thôi. Ghé quán cà phê X8, tôi đang ở ngoài cổng chờ. Tôi đã tới số rồi đấy. Thanh Lan nghe xong điện thoại thì tiếp tục chạy. Trong khi nghe điện thoại, nhưng mắt của quan sát thấy hai tên giang hồ cũng dừng cách của một đoạn để nghe điện thoại. Khi cô bắt đầu chạy thì hắn cũng hòa vào dòng người phía sau. Vậy là đã rõ, chứng tỏ hai tên đó đang bám đuôi theo cô. Chạy khoảng hơn cây km thì Thanh Lan quẹo vào con hẻm để đến quán cà phê X8. Sợ dĩ Bích Liên chọn quán cà phê này vì quán nằm trong hẻm vắng, ít người qua lại. Chắc chắn hai tên kia khi thấy cô quẹo vào đường vắng thì mừng lắm và sẽ ra tay. Thực tình nếu không vì công việc và sức khỏe của ba thì cô chẳng ngán hai tên này. Nhưng cô đang tập trung cho công việc. Cô muốn biết hai tên này theo cô là với mục đích gì? Ai là người đã thuê chúng nó? Thanh Lan đã nghi hai người là Khả Như và Trần Lập. Chỉ có hai người này chưa bàn giao sổ sách cho cô mà thôi. Khi vừa đến quán, cô nhìn thấy bóng bích liền từ bên đường đang sang tạc ngang trước mũi xe của hai thành điên Vì quá bất ngờ nên hai tên loạn chọn tay lái rồi té ra đường. Rõ ràng nhìn qua gương chiếu hậu, cô thấy Bích Liên đang dùng chân, đạp vào khung xe máy của hai tên kia, nên hắn mới bị té. Chỉ chờ có thế, Thành Làng chạy thắng xe về phía bệnh viện. Vừa bước vào phòng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô. Thành Trung đang lâu người cho bà. Anh tỉ mỉ và nhẹ nhàng hết sức, nên bà có vẻ vui lắm. Hai người vừa làm vừa nói chuyện, rồi cười rất vui. Chàng trai khéo quá, giá mà... Nghe mẹ bỏ lưỡng câu nói Thanh Lan hiểu mẹ muốn gì Cô kéo tay mẹ nói nhỏ Mẹ à, nói nhỏ thôi Người ta nghe lại hiểu lầm đó Bà hà Chi nhỏ dọng xuống Nhưng vẫn nói tiếp Ai chứ anh chàng chung này mà vớ vải con Thì có mà đeo tạp dệ cả ngày Mẹ nói như vậy con không hiểu Mẹ nói không đúng sao Nó mà lấy con thì đổi vị trí Mang tạp dệ làm đầu bếp nấu Chứ còn gì nữa Hai mẹ con cùng cười thanh lang trách yêu mẹ. Làm như con gái mẹ con biết nấu ăn. Thì mẹ có nói gì đâu chứ. Hai mẹ con sao không vào mà còn đứng đó. Tiếng ông Hoàng làm cho hai mẹ con quay lại. Lúc này Thành Trung đã lâu người xong và đang mặc áo cho ông. Bà Hà Chi treo đùa. Thấy ông đang bán quả thân nên phải nửa chúng tôi phải giữ ý tứ một chút chứ. Cả nhà cùng cười vui vẻ. Bỗng như điện thoại của Thanh Lan đổ chuông. Vừa nhìn màn hình thì cô cười, trùi đi nhanh ra ngoài. Nhìn thấy con gái thay đổi. Trước đây cho dù ngồi ở đâu hay bên cạnh cha mẹ, mà có cuộc gọi đến thì cô cũng cứ nói chuyện oan oan. Này không biết ai gọi, mà phải đi ra ngoài nghe như thế. Chợt ánh mắt của bà nhìn về phía Thành Trung. Chàng trai với khuôn mặt buồn đang nhìn theo bóng dáng của Thanh Lan ở ngoài cửa. Trong khi con gái bà vừa nói chuyện với ai đó vừa cười rất vui vẻ. Bà chợt nghĩ, có bao giờ cậu ấy thích con gái mình hay không? Chợt bà giật mình khi nghe Thanh Lan nói chuyện với ai đó. Hai thằng đó chạy theo tôi cả 5 số không trường. Nếu không vì ba tôi đang bệnh, hắn làm sao mà thoát khỏi tay tôi chứ? Bà chi tự hỏi con bà đang nói gì thế? Phải chăng con đang gặp rác rối mà giấu bà? Tiếng Thanh Lan vẫn tiếp tục nói. Bà cứ yên tâm đi, từ hôm nay tôi sẽ cẩn thận. Tôi muốn biết ai là người đứng sau thuê bọn chúng Tôi cũng đã lờ mờ đoán ra hai người Suốt bao năm mà ba tôi vẫn cứ tin bọn chúng mới chết cơ chứ Khi nghe nhắc tới ông Hoàng Bà Chi sợ chọc nghe thấy Lại suy diễn lung tung Nên đứng dậy đi ra ngoài Vừa nhìn thấy mẹ thanh la vội vàng dừng máy Và nói với bạn Thôi má tôi đi ra Lúc khác nói nha Cảm ơn bạn đã giúp tôi Thấy con gái cướp máy Bà Chi cũng không nói gì mà chỉ đi lại Như đang tập thể dục trong cửa phòng Lúc này Thành Trung cũng đang pha sữa cho ông Hoàng Xong cậu lại lôi laptop ra để ngồi làm việc Bỗng ông Hoàng cất tiếng gọi con gái là ơi Dạ ba gọi con Dạo này tình hình công ty thế nào con Dạ vẫn bình thường Mọi người cứ hỏi thăm sức khỏe của ba Ông Hoàng im lặng Thực tình chỉ vì sức khỏe mà phải nằm một chỗ thế này Khiến ông khó chịu lắm Mặc dù con gái thanh làng đang thay ông điều hành công ty Nhưng đó chỉ là trên mặt giấy tờ Còn các công trình đang dang dở Mà không có người giám sát Thì cũng không được chờ ông quay qua nhìn thành chung Ước gì ông cũng có một đứa con trai như thế Ông lên tiếng Ngoài chuyên ngành kế toán ra Thì cháu có học thêm chuyên môn gì nữa không Anh lệ phép đáp Dạ cháu học quản trị kinh doanh Ông hoàn ngược đầu Liệu ông có nên truyền nghề lại cho chàng trai Để nói thay ông quản lý doanh nghiệp hay không? Nhưng cậu ta là ai? Liệu có thể tin tưởng hay không? Con nhớ ngày mới vào công ty Trần Lập cũng làm rất tốt Chuyên môn vững Chính vì thế ông đã đưa lên làm trợ lý Thậm chí nhiều công trình Ông còn tin tưởng giao cho anh ta Như rồi cũng chỉ vì tiền mà anh ta bán đứng tạ chủ Nếu hôm vừa rồi không có mặt Thanh Lan phát hiện Thì ông đã ký hợp đồng đó Thành Trung hơi ngạc nhiên Không hiểu tại sao ông Hoàng lại hỏi mình câu đó. Nhưng nhìn nét mặt thì anh không thể đoán được là mấy đang nghĩ gì. Chính vì thế khi thấy ông Hoàng im lặng, anh cũng không quan tâm mà chăm chú vào công việc được giao. Việc thành trung thường xuyên có mặt ở bệnh viện để chăm sóc giám đốc, không tránh khỏi những lời dị nghị, xì xào bàn tán. Nhưng anh vẫn bỏ ngoài tay. Anh chỉ nghĩ đơn giản giám đốc đang rất cần một người nam giới để chăm sóc và anh tự nguyện làm điều đó. Nhiều lần ông Hoàng yêu cầu anh hãy quay về công ty để làm việc, chuyện chăm sóc sức khỏe, đã có dịch vụ ở bệnh viện. Hơn nữa, bà chi vợ ông luôn có mặt thường xuyên, nhưng Thành Trung đều trả lời bản thân có thể làm được. Không phải ông Hoàng không biết rằng, chàng trai đang để ý tới con gái của ông, và đây cũng là cơ hội để anh ta thể hiện. Thành Trung nhìn rất đẹp trai, lại là hiền lành làm việc chăm chỉ. Trong khi thanh lan con gái ông là một cô gái rất quyết đoán. Lấy mê võ thuật giống bên ngoại, vì vợ ông từng là gái Miệt Bình định. Ông mỉm cười khi nghĩ đến cái thời mà ông bà tìm hiểu nhau, nói thẳng ra là bà chủ Tấn Công thì đúng hơn. Nhưng cuộc sống vợ chồng cũng rất hạnh phúc, mang tiếng là cột trong gia đình, nhưng sức khỏe ông không tốt nên mọi việc quán xuyến trong nhà đều do một bàn tay vợ ông đảm đương. Nhìn chàng trai thành trung, ông bỗng mỉm cười, bởi cậu ta cũng chẳng khác ông là bao, hiền lành chăm chỉ, ngược lại con gái ông lại tỏ ra mạnh mẽ. Thành lành không theo ngành sư phạm của mẹ mà đam mê vẽ nên chọn thi vào đại học kiến trúc. Điều đó làm cho cô sớt mượn. Tùy không có con trai nhưng nếu sau này ông già đi thì con gái của ông cũng có thể kế nghiệp ông để quản lý công ty. Khi con ra trường ông phải thuyết phục mãi thì con mới chịu về công ty làm với điều kiện chỉ là nhân viên phòng thiết kế. Vậy mà những ngày ông nằm viện ông chưa nghe con gái kêu thang Dù chỉ một câu Ông có cảm giác Còn đang là một cuộc cách mạng Yêu cầu kiểm tra sổ sách Không hiểu nó đã nghe hay phát hiện ra chuyện gì Nên mới làm như thế Ông thắc mắc Rõ ràng khi soạn phai hợp đồng Cầu lập trợ lý đều đưa cho ông kiểm tra Đồng ý rồi mới được in ra phai Để ký giấy Vậy tại sao trong bản hợp đồng phai giấy Mà cậu ta đóng dấu sẵn Lại không có các điều khoản ràng buộc Về tài chính Thanh Lan con gái ông quan tâm Về chuyên môn từ bao giờ Mà phát hiện ra được lỗ hỏng lớn Trong hợp đồng như thế Thực ra Thanh Lan tuy không trực tiếp ra mặt Cùng với ba trong mọi hoạt động của công ty Nhưng cô vẫn bám sát được công việc Nhất là theo dõi thái độ khả nghi Của thư ký khả hơn Không ngờ cô ta còn cấu kết Với trợ lý trần lập Thì tuyệt đối không được chủ quan Sáng nay cô vẫn đến công ty để làm việc Nhưng khi vừa dừng xe lại trước cổng Cô đã phát hiện thấy hai tình thành niên hùng qua Đang ngồi ở quán cà phê cốc bên kia Như vậy là bọn chúng cố tình bám theo cô Nhưng để làm gì thì cô không biết Hôm qua cô nhờ bích liền cắt đuôi chúng Nhưng nếu bọn chúng cố tình thì cô không thể nhờ mãi Mà phải tự ra tay Nhưng tất cả cũng mới chỉ là suy đoán Chứ chưa hoàn toàn chính xác Nghĩ như thế nơi tành làng Xem như chưa có chuyện gì xảy ra Vào đến phòng làm việc Cô thấy Khả Như và Trần Lập đang nói chuyện gì đó Nhưng khi cô đi vào thì vội quay về bàn làm việc Thấy vậy Thanh Lan lại gần hỏi Trần Lập Tôi muốn xem qua kế hoạch hoạt động của công ty Anh ta không thèm nhìn cô mà trả lời ngay Chưa có kế hoạch Vậy cho tôi xem kế hoạch 6 tháng đầu năm Đúng lúc đó điện thoại của Trần Lập đổ chuông Không hiểu đầu dây bên kia là ai gọi tới Mà thấy anh ta tái mặt Đồng thời tắt máy không nghe Nhưng hãy anh ta bấm nút tắt Thì bên kia gọi lại Thấy vậy Thanh Lan lên tiếng Sao vậy? Anh nghe điện thoại đi chứ Chỉ chờ có thế Trần Lập bỏ ra ngoài Thực ra chỉ cần xem qua các dữ liệu Trong máy tính của ba là cô cũng biết Nhưng cô muốn anh ta phải chấp hành Chính thái độ lúng túng đó Mà cô bỗng hoài nghi Liệu hai công trình đang thi công Có vấn đề gì hay không Nhất định cô phải kiểm tra thật kỹ Trưa nay Thanh Lan về gặp ba Để hỏi một số vấn đề về chuyên môn Vừa bước vào cổng bệnh viện Thì cô giật mình khi thấy người phụ nữ Phía trước rất giống mẹ Rõ ràng sáng nay mẹ không nói có giờ lên lớp Nhưng tại sao mẹ lại ra ngoài Và mặc bộ đồ tay gọn gàng như thế Cô định đi nhanh vượt lên để gặp mẹ Thì thấy mẹ quẹo vào Phía dãy nhà vệ sinh rồi biến mất Nghĩ mình nhìn nhầm bởi mẹ không bao giờ Lại khó hiểu như vậy Cô đi thẳng về phía phòng ba Thấy con gái về bất ngờ Ông Hoàng hơi tắc mắc Nhưng ông càng ngạc nhiên hơn Khi nghe con gái quan tâm Về hai dự án đang thi công Bà cho con đến công trình đang thi công đi Ông Hoàng trả lời Bà cũng đang muốn đi Sáng mai hai cha con mình lên đường hỗn rạy phải nằm một chỗ Công việc đang gian dở Làm cho bà khó chịu quá Thanh Lan chưa kịp trả lời Thì tiếng của bà Hà Chi Làm cho hai người ngoảnh lại Anh không đi được đâu Bác sĩ đã dặn rồi rất nguy hiểm Thanh Lan quay lại nhìn mẹ trong bộ áo chai tím thước tha thì ngạc nhiên. Hóa ra vừa rồi cô đã nhìn nhầm một ai đó. May mà cô không gọi. Chờ cô nhìn xuống chân mẹ vẫn đang đi đôi giày thể tao. Thay vì mang dạy cao gót mỗi khi đến trường thì cô lấy làm ngạc nhiên hỏi có bao giờ mẹ đi theo bảo vệ cô không? Bởi vì khi từ công ty ra về thì tuyệt nhiên cô không nhìn thấy bóng dáng của hai tên giang hồ kia nữa. Nghe vợ nói như vậy, ông Hoàng trả lời yếu ớt. Đi một chút rồi về thôi, chắc không sao đâu. Thấy vậy Thanh Lai đã lên tiếng. Bác sĩ đã dặn ba rồi ba phải nghe. Con sẽ đến đó rồi về báo cáo với giám đốc. Chắc chắn con bỏ sót dù một chi tiết. Quay qua Thành Trung, cô nói tiếp. Anh Trung đi với em. Quá bất ngờ Thành Trung thoáng trực mình, vội vàng ấp uống. Ờ, ờ, được rồi anh đi. Thanh Lai ngạc nhiên. Anh sao vậy, nếu bận thì thôi. Không, không, cho anh đi với, hơi bất ngờ một chút. Ông Hoàng thấy thế thì lên tiếng. Có thành chung đi cùng thì ba cũng yên tâm. Ông trao đổi một số vấn đề về chuyên môn cho hai người và nhắc con gái chú ý những vấn đề mà ông không yên tâm. Thấy con gái im lặng không nói gì, ông tỏ ra lo lắng. Con có hiểu ba vừa nói gì không? Con biết rồi. Ông Hoàng ngạc nhiên. Con nói biết rồi có nghĩa là con cũng đã nghiên cứu về vấn đề này sao Thanh Lan gật đầu đáp Bởi vậy thì con mới có thể kế nghiệp ba được chứ Ông Hoàng có vẻ xúc động Ba cả ơn con Lúc nào cũng làm cho ba bất ngờ cả Thời bây giờ không giống như thời của ba đâu Là phụ thuộc vào sách vở Khi con nhận lời với ba về công ty Con đã phải chuẩn bị kiến thức cho mình Nếu cần học gì thì con có thể lên Google để tra Vậy thì ba yên tâm Các con đi nhanh kiểu trễ. Hai người đi rồi mà mắt ông Hoàng vẫn hướng ra phía cửa. Thật tình, khi nghe con gái nói làm cho ông quá bất ngờ. thấy vậy bà Hà Chi mới nói. Vậy bây giờ anh yên tâm điều trị chưa? Anh quá bất ngờ. Không ngờ con gái đã chuẩn bị trước. Nó giỏi quá. Quay sang vợ ông ngạc nhiên. Anh nhớ hôm nay em nói em không có tiếc. Vậy mà sáng nay em vẫn đến trường sao? Em chợt nhớ có một số vấn đề cần phải giải quyết cho xong. Thực ra sáng nay bà Hà Chi đến công ty nhưng không vào. Từ khi nghe câu được câu mất của Thanh Lan nói về chuyện một ai đó làm cho bà rất nghi ngờ. Kiểm tra điện thoại của con thì người ở đầu dạy bên kia chính là Bích Liên. Một người bạn cùng sang tập với con gái bà. Khi được hỏi và nghe Bích Liên trả lời thì bà biết có kẻ ghen ghét muốn dặn mặt con gái. Sáng nay được nghỉ nên bà quyết định tìm xem Ai mà dám thuê giang hồ bám theo con gái bà Đúng như dự đoán Hai tên giang hồ đã ngồi sẵn ở quán cà phê cốc Đối diện với cổng công ty Vũ Hoàng Thật trớ treo bà lại ngồi ngay bàn kế bên ở phía sau Mà chúng không hề biết Khi Thanh Lan vừa đến Hình như con cũng đã phát hiện ra hai tên đang theo dõi Bà thấy Thanh Lan dừng lại một lúc Rồi mới đi vào bên trong Sau khi con gái đã vào công ty một cách an toàn Rồi việc khống chế hai tên giang hồ không có gì khó cả Bọn chúng không hề biết võ thuật mà chỉ biết làm càng Kiếm tiền nhằm tỏa mãn cân nghiện hút chích Qua lời gai của hai tên Bà biết kẻ đứng sau chính là Trần Lập Trợ lý của ông Vũ Hoàng, chồng bà Để có bằng chứng khiến tên Lập không thể chối cãi Bà yêu cầu một trong hai tên Gọi cho Lập và ghi âm cuộc nói chuyện Rồi gửi cho bà để làm bằng chứng Sau khi chúng làm đúng yêu cầu Bà giữ lời hứa và sẽ tha cho chúng Chính vì vậy mà khi rời gọi công ty Thanh Lan không thấy hai tiền đó nữa Nhưng vì sức khỏe của ông Hoàng không được tốt Bà không nói gì để ông tìm lo lắng Chờ có ông Hoàng lên tiếng Em thấy cậu chung này như thế nào? Cũng đẹp trai, hiền lành Nhưng mà có hơi vụng về Ý anh muốn hỏi cậu ta với con gái mình kìa Về vấn đề đó thì phải do hai đứa nó Chứ em với anh chỉ có thể ở vòng ngoài quan sát thôi Ông Hoàng im lặng tở dài Con gái mình cũng đã hai mươi mấy tuổi, mà chưa từng có người yêu. Anh chỉ muốn được nhìn thấy con yên bệ gia thất. Anh nói cái gì vậy? Thời bây giờ kết hôn trẻ không giống như ngày xưa. Chuyện con gái 30 tuổi kết hôn cũng là chuyện bình thường. Huống chị con mình mới có 24 tuổi chứ. Ông Hoàng không nói chị Không hiểu sao dạo này ông bỗng cảm thấy tâm trạng bất an. Vì con gái ông tiếp nhận công ty, chuyên về xây dựng, sàn lớp mặt bằng, hoàn toàn không phù hợp với phái nữ. Nếu nhà ông có một người con trẻ để có thể quán xuyến công việc hoặc chi ít hỗ trợ cho vợ trong việc quản lý công trình thi công thì quá tốt. Và không hiểu sao ông lại nghĩ tới thành chung. Chàng trai này hiền lành lại thông minh, ham học hỏi sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo với một người như Thanh Lan. Mạnh mẽ, quyết đoán, nếu chẳng may một ngày nào đó ông không còn quản lý được nữa thì ông cũng có thể yên tâm. Thấy chồng im lặng nhưng ánh mắt không giấu nổi nét lo lắng. Bà Hà chi hiểu rằng ông đang có linh cảm không an. Thật tình hai ngày nay bà đang không yên. Khi bác sĩ cảnh báo kết quả chụp cắt lớp thì phát hiện trong não ông có một khối u. Tuy không lớn nhưng lại nằm ở vị trí nguy hiểm. Nếu không phẫu thuật cắt bỏ thì khả năng tử vong sẽ rất cao. Còn phẫu thuật thì thành công 50-50. Việc này chỉ có mình bà biết, ngay cả thanh lan bà cũng chưa dám nói. Bởi vì bà biết, từ khi ba bệnh đến nay con gái bà đã quá vất vả trong việc quản lý công ty, vậy tại sao ông Hoàng lại lo lắng như vậy? Lại gần chồng, bà tâm sự Hay là mình tìm người chuyển nhượng công ty? Làm như vậy đủ rồi, tiền nhiều để làm gì chứ? Nghe vợ nói tới việc chuyển nhượng công ty, ông Hoàng phản đối ngay Không được đâu, nếu em muốn điều đó thì chờ anh đi rồi muốn làm gì thì làm Vừa nghe vợ nói tới việc chuyển nhượng công ty Ông Hoàng đã phản đối ngay Không được Nếu như em muốn điều đó Thì chờ anh đi rồi em muốn làm gì thì làm Bà Hà Chi nức nở Khi nghe chồng nói như vậy Anh cứ nói linh tinh như thế Em cũng buộc miệng nói như vậy thôi Bởi vì em lo cho sức khỏe của anh Ông Hoàng lại im lặng Thấy mình cũng có lỗi khi nặng lời với vợ Mặc dù sức khỏe không tốt Nhưng chưa bao giờ Ông có ý nghĩ đến một ngày sẽ phải từ bỏ công việc này. Bởi đó không chỉ là niềm đam mê mà là tất cả đối với ông. Anh xin lỗi đã nặng lợi nhưng đừng ai bắt anh phải rời bỏ công ty. Trừ phi... Không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện bà Hà Chi đánh trống lãng. Sao Thanh Lan bây giờ vẫn chưa về không biết tình hình thế nào rồi. Để em gọi cho con bé. Nhưng lúc này Thanh Lan không thể nghe điện thoại. Lúc hai người đến nơi thì xà lan chợ cát đang bơm cát xuống công trình gần sông. Sau. sau khi ký biên bản nghiệm thu xong, thì cô thấy anh Thành phụ trách công trình của công ty, nhận từ tay chủ xà lan một vật gì đó. Sau đó, xà lan rời đi. Nếu không giám sát thật chặt, thì công trình bị rút ruột cũng không biết. Ví dụ anh Thành thông đồng với chủ xà lan khai khống số lượng cát để rút tiền chẳng hạn. Câu nói của Thành Trung, Làm cho cô giật mình Bởi cô cũng đang nghi ngờ chuyện đó Thái độ lén lút khi thấy cô đến Và cái gói giấy mà anh thành nhận Của chủ xà lan Là gì cơ chứ Vẫn biết là như thế nhưng phải giám sát thế nào đây Bởi còn nhiều việc cô cần phải giải quyết Trợt thành chung nói nhỏ Anh đã có cách Là cách gì Mình không thể đến đây tút trượt hàng ngày để kiểm tra tường xà lan Anh nghĩ là gắn camera ở góc Sẽ phát hiện ra được ngay Được Nhưng mà phải hết sức bí mật, bởi vì nếu bọn chúng phát hiện ra, việc chúng ta nghi ngờ và gắn camera theo dõi, thì sẽ tìm cách đối phó đấy. Phải bí mật chứ, đừng để chúng nó biết. Em hiểu rồi, nhưng việc này em nhờ anh giúp có được không? Không cần suy nghĩ, Thành Trung đã nhận lời ngay. Ok, cứ giao cho anh. Thành Làng nhìn anh ngạc nhiên. Cô cứ tưởng anh chỉ là một chàng trai hiền lành, đẹp trai và có phần nhút nhát. Nhưng bây giờ trước mắt cô thì anh không chỉ rất thông minh mà còn rất vui tính. Vậy là từ nay cô có anh hỗ trợ trong công việc. Hai người về đến bệnh viện thì Thành Dung kéo tay cô nói nhỏ. Nếu giám đốc hỏi tình hình thế nào thì đừng nói gì cả nhé. Cho dù Thành Trung không giận thì nếu bà có hỏi, cô cũng trả lời như thế. Kẹo ông lại lo lắng, cô chỉ lặng lẽ gợt đầu rồi bước đi. Khi vừa vào đến vòng thì câu đầu tiên mà bà nói với cô, Là hỏi xem tình hình như thế nào Nhưng cô chưa kịp trả lời Thành Trung đã lên tiếng Dạ tiến độ vẫn rất tốt Mọi người hỏi tham sức của hai cô giám đốc Thế con trả lời thế nào Dạ con cảm ơn ạ Ông Hoàng lại im lặng Nhưng sắc mặt và ánh mắt Lộ rõ sự lo lắng Ông muốn hỏi thêm thật nhiều Nhưng toàn là về vấn đề chuyên môn Trong khi con gái ông Đang truyền ngành thiết kế Còn Thành Trung lại là kế toán Vậy thì có hỏi chúng nó cũng sẽ không biết. Bỗng Thanh Lan nói với bà Con thấy công trình thi công như thế có thất thoát nhiều lắm bà à? Con có thể nói cụ thể hơn không? Lúc chúng con tới nơi thì xà lan đang bơm cát và mặt bằng nhưng con thấy chất lượng cát tạp chất quá nhiều chắc chắn không thể là 15% như trong hợp đồng đã ký được và như vậy thì sẽ thiệt cho công trình bởi tạp chất sẽ nổi lên và tràn ra ngoài còn lượng cát thực tế nằm lại không đáng là bao cả. Nghe thanh làng nói, ngay cả thành Trung cũng giật mình, hèn gì anh thấy cô lội xuống dưới, làm anh lo sợ cô té nên ngăn lại. Hóa ra cô ấy xuống dưới để đánh giá chất lượng các mà anh không biết. Cả hai người mãi nói chuyện mà không để ý nét mặt của ông Hoàng, rõ ràng là ông đang khóc. Cho dù có nằm mơ, ông cũng không thể ngờ được con gái ông lại thuộc bài như thế, tất cả đều do con tự học. chưa ông chủ quan nên chưa một lần nói cho con biết hoặc không hiểu gì thì con sẽ lên mạng để tìm kiếm, chứ tuyệt nhiên không làm việc tới ba. Vậy mà nó biết thế nào là các đạt chất lượng và tạp chất là bao nhiêu. Chờ cả ai hốt khoảng khi nhìn thấy mặt bà tái dần, hai mắt tự từ, từ khép lại, thì vội vàng la hét gọi bác sĩ. Ông hoàng nhanh chóng được đưa vào trong phòng để cấp cứu. Thân làng ân hận tự trách, cô đã hứa với lòng rằng không được để ba xúc động. Bác sĩ đã cảnh báo với gia đình Vậy mà ấy nói chuyện với ba Làm cho cô quên mất Ông Hoàng nhanh chóng được chuyển lên phòng phẫu thuật Thành làng vô cùng ân hận và tự trách bản thân Vì cô đã không cẩn thận với sức khỏe của ba Cô cũng thắc mắc không hiểu tại sao ba lại vải phẫu thuật Mà nghe bác sĩ nói vì phẫu thuật Đã thông báo cho gia đình Tại sao cô lại không biết chứ Đúng lúc đó mẹ cô cũng vừa tới Nghe con gái tự trách chính mình Bởi vì cô mà ba mới bị như thế Lúc này bà Hà Chi mới nói lớn với con. Bệnh của ba trước sau cũng phải có ngày này. Bởi vì trong não của ba con có khối u. Tuy kích thước không lớn nhưng nằm ở vị trí rất nguy hiểm. Sao mẹ lại không nói với con? Mẹ thấy con đã quá áp lực khi tiếp nhận quản lý công ty. Nên không nói. Bây giờ chỉ biết cầu mong ba con vượt qua kiếp đàn này thôi con ạ Bà có biết không mẹ? Mẹ cũng chưa kịp nói sợ ba con lo lắng như theo lời bác sĩ nói Phẫu thuật ba con vẫn còn có 50% hy vọng Hai mẹ con im lặng Tuy không nói ra nhưng họ cùng có một suy nghĩ Một niềm tin hướng về một người đàn ông yêu quý nhất Họ cùng nhau vượt qua gian khổ Với một niềm tin và khẳng định sẽ có thể vượt qua Người nhà bệnh nhân Vũ Hoàng Cả hai mẹ con đều giật mình Rồi cùng đồng thanh trả lời Có tôi Bệnh nhân đang tiếp máu trực tiếp Nhưng vẫn phải chuẩn bị Thanh Lan lên tiếng Tôi trùng nhóm báu AB với ba Nhưng sao ba lại đang được tiếp máu trực tiếp Vậy ai là người tiếp máu cho ba chứ Người tình nguyện cho máu trực tiếp Là chàng trai Nguyễn Thành Trung Cô nhanh lên đi theo chúng tôi Bước chân theo phía sau bác sĩ Thanh Lan và mẹ không khỏi bất ngờ Hai mẹ con mãi nói chuyện Mà Thành Trung đã đi tiếp máu cho ba Từ lúc nào Mà tại sao ảnh lại có cùng nhóm máu với ba cười chứ? Bà Hà Chi cùng tâm trạng với con gái Việc làm của chàng trai khiến bà rất xúc động Nghĩ lại ước nguyện của chồng trước khi phẫu thuật Bà nguyện rằng nếu ông vượt qua điều kiếp nạn này Bà sẽ nói với Thanh Lan về chàng trai Thành Trung Xem ý con gái như thế nào Ngồi một mình ở ngoài phòng phẫu thuật Mà lòng bà cứ nóng như lửa đốt Nhìn lên thì bà thấy đèn vẫn sáng Điều đó chứng tỏ cuộc phẫu thuật vẫn chưa xong, nhưng không hiểu sao Thành Trung và Thanh Lan cũng không thấy ra chứ. ngay lúc đó cánh cửa phòng vừa mở ra, bà vội chạy lại thì người được đẩy ra chính là Thành Trung. Với khuôn mặt tái xanh, dịch trình mồi vẫn nở nụ cười tươi. Bà vội hỏi thăm, Con mệt lắm phải không? Bác cảm ơn con. Dạ không sao đâu bác. Tình hình ca mục của bác trai sao rồi con có biết không? Cô không biết Thanh Lan đâu rồi à Nó vào cùng với con để tiếp máu cơ mà. Trời đất ơi bác lo quá. Bác bình tĩnh đi bác. Chắc là bác trai sẽ ổn tôi. Thấy bà Hà Chi cứ chạy theo mình rồi lại ngoái nhìn về hướng phòng mổ thành trung đồng viên. cho không sao. Bác lo cho bác trai và Thanh Lan đi. Cháu nghĩ một lúc là ổn tôi. Bà Chi chỉ biết cực đầu rồi đi về phía trước phòng phẫu thuật ngồi chờ đợi. Hai mắt chầm chú, nhìn vào ánh đèn nhấp nháy trên phòng mổ. thế vẫn còn sáng, bà hiểu rằng ca mổ vẫn chưa xong. Ngồi chờ mà ruột nóng như lửa đốt, bà thầm cầu khấn cho ca mổ thành công. Chỉ cần ông còn sống bên bà, cho dù có vất vả như thế nào, bà cũng sẽ chấp nhận. Chợt đèn tắt, bà vội đứng dậy đi về phía cửa thì cũng là lúc bác sĩ trong phòng đi ra. Bà vội chạy theo để hỏi ruộng. Bác sĩ ơi, tình hình ông nhà tôi thế nào rồi? Bác sĩ vừa đi vừa trả lời Cà mộ đã xong nhưng mà chưa thể nói trước được điều gì cả Bệnh nhân đã được chuyển xuống phòng hồi sức tích cực Phòng hồi sức tích cực ở đâu? Còn con gái tôi sao giờ còn chưa thấy ra? Bà Hà Chi cứ chạy tới chạy lui không biết đi đâu Nửa muốn đi tìm phòng hồi sức Nửa lại muốn ở lại chờ con gái Bà lo khi con được đẩy ra Mà không nhìn thấy mẹ thì lại lo lắng Đúng lúc đó băng ca cũng được đẩy ra Vừa nhìn thấy mẹ thì Thanh Lan hòa khóc Mẹ ơi ba sao rồi mẹ Con không nhìn thấy ba Bà Hà Chi chọn tay ôm lấy con gái Bà ai ngủi con Nhưng cũng chính là đồng viên bản thân Ba con chắc là không sao Con đừng có lo lắng quá Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Bỗng Thanh Lan hỏi mẹ Anh Trung ra chưa mẹ Thanh Trung ra rồi Con nghe các bác sĩ nói Anh tiếp cho ba nhiều máu lắm cô chỉ phụ thêm thôi. Bà Hà chi ngậm ngùi, nó tốt quá, nó còn biết ba con thuộc nhóm máu nào để chuẩn bị đó. Chắc hẳn hỏi ba nên mới biết. Vừa lúc đó thì Thành Trung đi tới, bà Hà chi la lên, sao con không nằm nghỉ mà ra đây con? Dạ cô không sao, lấy có chút máu thì nhầm nhỏ gì chứ, còn nói bác sĩ cứ tiếp máu của con, trị cho bác trai như bác sĩ không chịu. Không được chủ quan coi từ sức khỏe con ạ Bà chỉ không nghe thấy tiếng trả lời bèn quay lại Thì thấy Thành Trung Đang lại gần băng ca Đỡ Thành Lê đi xuống Muốn dành khoảng thời gian riêng cho hai đứa Bà lắng lặng đi vào trong cầu thang xuống tầng 2 Nơi đó là phòng hậu phẫu như bà cũng chỉ biết ngồi ngoài cửa chờ Mà không được vào Qua hỏi thăm bác sĩ thì bà biết Ông Hoàng vẫn còn hôn mê Chưa tỉnh Giờ đây bà chỉ biết cầu mong có phép màu để ông có thể tỉnh lại. Ngồi chờ cũng hơn một tiếng mà không thấy Thành Trung và con gái đi xuống làm cho bà đâm ra lo lắng. Có bao giờ sức khỏe của Thanh Lan bị gì hay không? Bà liền gọi cho con từ đầu dây bên kia. Âm thanh rất ồn. Chẳng lẽ hai đứa đang đi đâu đó? Tiếng Thanh Lan trả lời. Con nghe mẹ ơi! Con đang ở đâu vậy sao mà ồn thế? Dạ, anh Trung chở con đến công ty cho anh chạy tới công trình. Trời ơi, hai đứa vừa tiếp máu cho ba xong lại đi đâu? Cẩn thận nha con, nhắc cả thằng chung nữa đó. Thanh Lan cười bảo. Bình thường mà mẹ, tụi con thanh niên khỏe lắm. Đừng có mà chủ quan. Dạ, cô biết rồi. Thanh Lan cướp máy, nhưng bà Hà thì vẫn còn ngẩn ngơ. Bởi mọi chuyện ập đến gia đình bà, làm cho bà xoay sở không kịp. Cùng lúc phát hiện ra trợ lý kết hợp cùng thư ký làm phản, Thì ông Hoàng đổ bệnh Lúc này con gái phải đứng ra gánh vác tất cả Mặc dù có băng ghi âm lời khai của tên Lập Nhưng bà nghĩ Việc cho anh ta thôi việc là quá nhẹ Bà muốn phải chịu trách nhiệm trước pháp luật Nhưng rồi lại xảy ra chuyện Ông Hoàng chồng bà phẫu thuật Không biết sống chết thế nào Bà phải tạm dừng lại tất cả Bà thắc mắc nhất định công ty đã xảy ra chuyện gì Nên thành trung bà con gái Mới vội vàng đi ngay như thế Chờ bà nhìn thấy một thanh niên y tế từ trong phòng hậu phẫu đi ra với dáng rất quen. Bà chưa kịp nhận ra người đó là ai thì lạ thay hắn phát hiện ra bà đang nhìn mình thì bỏ chạy. Nhìn như một con sóc bà Hà chi không khó để túm được vào cuộc ngã hắn. Lúc đó bà giật mình khi nhận ra hắn không phải ai khác là một trong hai tên giang hồ do tên lập đã thuê để theo dõi bà. Chợt nhớ hắn vừa từ trong phòng hậu phẫu đi ra Bà hốt khoảng khi nghĩ ông Hoàng đang hù mê trong đó. Bàn tay như gồng kiềm bóp chặt cổ hắn tính ngạc thở. Bà rít lên. Mày, mày làm gì chồng tao? Nói! Ruốt, ruốt. Vì quá tức giận nên bàn tay bà đã bóp cổ hắn quá mạnh, khiến hắn không thở nổi. Đúng lúc đó, bảo vệ bệnh viện cũng tới nơi. Trước khi bàn giao cho công an, bà nghiến rằng rít lên. Nếu chồng tao có xảy ra chuyện gì, tao sẽ giết chết mày nói rồi bà chạy vào phòng hậu phẫu, lúc này các bác sĩ đang tập trung cấp cứu. Vì quá vội và lo sợ, đền đến đó khi nhìn thấy không nhận ra ai là ông Hoàng, bởi bệnh nhân nào đầu cũng đều băng kín trắng xóa. Hắn rút ống thở, đúng vào bệnh nhân là thanh niên vừa bị tai nạn, chấn thư sọ não, nằm gần cửa ra vào, rồi nhanh chóng rút ra ngoài khi bà Chi nhìn thấy. Thấy bà chị có vẻ sốt sắng, nhìn về phía giường số 6, nơi chồng bà đang nằm. Bác sĩ Loan lại gần nói nhỏ Anh nhà chị có dấu hiệu tỉnh lại Chúc mừng chị nha Bà chi năng nỉ Chị bác sĩ hãy cho tôi vào thăm ông ấy một chút Chỉ 5 phút thôi cũng được Cho chị vào thăm bệnh nhân Là bị bác sĩ phê bình đấy Tôi chỉ vào nhìn mặt ông ấy Rồi tôi đi ra ngay Tôi xin bác sĩ đấy Thôi được rồi, chị vào đi Bác sĩ nói Nhưng tay cầm áo blue đưa lên Bà vội vàng cúi đầu cảm ơn Rồi nhanh chóng đi vào trong phòng Nhìn chồng Đầu băng quấn trắng xóa Khuôn mặt sưng vù Bà không cầm được nước mắt Mặc dù hứa với bác sĩ nhưng bà vẫn ghé sát chồng nước nở Anh ơi Hình như ông hiểu được tiếng gọi của vợ Từ đôi mắt sườn hấp Chảy ra hai giọt nước mắt Bà chỉ ghé sát chồng mình Nói nhanh khi nhìn thấy bác sĩ Loan vẫy tay Tỏ ý bảo bà ra ngoài Em và con mừng khi anh đã tỉnh Em chờ bên ngoài Anh phải cố gắng lên nha Nói rồi bà dùng tay vuốt má chồng Rồi nhanh chóng đi ra ngoài Khi chỉ còn một mình bà bắt đầu khóc Bà không cầm lòng được khi chứng kiến ông Hoàng Trong tình trạng như thế Bà bỗng rùng mình khi nghĩ tới Nếu như vừa rồi tên giang hồ rút ống thở của chồng Bà không biết chuyện gì sẽ xảy ra Bỗng điện thoại đổ chuông Bà mở máy lên chưa kịp nghe Thì Thanh Lan đã hỏi dồn Anh Trung về chưa mẹ? Ủa? Nó đi với con kia mà Anh chở con đến công ty rồi đi công trình Không hiểu có chuyện gì mà chưa về Con gọi điện cũng không được Chắc khu vực đó không có sóng Chuồng vẫn reo mà không có người bắt máy Câu biết có chuyện gì không? Nói rồi Thanh Lan cướp máy Cô đón xe đến công trình Xem đã xảy ra chuyện gì Đúng như cô dự đoán Khi thành Trung xuống đến nơi Thì mấy người kia không hợp tác Họ cho rằng một nhân viên phòng kế toán Thì có tư cách gì mà kiểm tra công trình Chính vì thế Anh đành phải ra về Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản Một khi anh đã đến đây Và rất có thể đã phát hiện ra chuyện Bọn chúng ăn bớt vật tư chờ khi anh vừa ra khỏi công trình Chúng đã bao vây Định đánh dằn mặt nhằm bịt miệng anh Không được bếp xếp chuyện làm ăn của chúng May sao đúng lúc đó Thành làng cũng vừa tới Vừa nhận ra cô bọn chúng đã giải tán rất nhanh Anh à Anh có sao không Anh không sao Như này mà còn không sao à Nếu như em không đến kịp chuyện gì xảy ra Thành Trung trả lời một cách buồn bã Họ làm như vậy cũng đúng thôi Anh có tư cách gì chứ Thôi Mình về đi như cô đã cương quyết không chịu Đã đến đây rồi thì không thể về đâu Vậy em định làm gì Muốn bác quả tan Khi chúng đang thực hành thì mới có bằng chứng Bây giờ xài Lan đi rồi Em có đến cũng bằng không Tành Lan thấy Tành Trung nói đúng Nên đồng ý ra về Suốt chặng đường anh không nói gì Mà chỉ chăm chú lái xe Hai người về đến công ty Thì bảo vệ báo có công an đến Mời Trần Lập và thư ký Khả Như đi Quá bất ngờ cô hỏi Chú có biết hai người bị bác về chuyện gì không nghe đầu thuê giang hồ Và bệnh viện giết giám đốc Cái gì Cả hai người hoảng hốt Vội quay xe chạy về phía bệnh viện Vì quá vội vàng Nên chưa nghe hết câu đã vội đi ngay Thanh Lan gọi cho mẹ hỏi xem tình hình thế nào Thì mẹ cũng không nghe máy Cô lấy làm thắc mắc Bởi chị mới đây thôi cô còn nói chuyện với mẹ Mà đâu có thấy mẹ nói chị đâu chứ Cậu mong mọi chuyện không có gì Và ba cô vẫn sẽ bình an Vào đến bệnh viện thấy mẹ vẫn bình thẳng Ngồi ngay trước cửa Thanh Lan và Thành Trung tỏ ra ngạc nhiên. Bà Hà Chi vừa nhìn thấy hai người liền hỏi. Tình hình công ty đã xảy ra chuyện gì? Các con cẩn thận, trợ lý trần lập nhé. Thanh Lan nghe mẹ nói thì ngạc nhiên. Vừa về đến cổng công ty con đã nghe bảo vệ nói công an đến mời anh ta đi. Bà Hà Chi mắt vẫn nhìn lơ đảng ra bên ngoài. Bác rùi sao? Vậy thì được rồi con ạ Thấy mẹ như vậy Thanh Lan la lên. Mẹ làm sao vậy? Có phải mẹ là người tố cáo hắn ta không? Mẹ không chỉ tố cáo mà còn bắt hắn giao cho công an. mây mà không xảy ra chết người, nếu không thì hắn mệt rồi. Nghe bà Hà Chi kể bác tên Giang Hồ mà thành Trung ngạc nhiên vô cùng. Anh không ngờ một cô giáo lúc nào cùng thước tha trong tà áo dài. Là là một võ sư bình định. Chợt anh quay sang, nhìn Thanh Lan với ánh mắt nghi ngờ thì cô cười xua tay. Chỉ có mẹ em biết võ thôi Em và ba không biết gì hết Anh nhìn cái gì mà ghê vậy Bà Hà Chi nhìn hai đứa Nhớ lại cái thời ông bà còn trẻ Hồi đó biết bà là con gái Của xứ võ Bình Định Ông Hoàng luôn tìm cách tránh né Và tỏ ra rất sợ Nhiều khi bà phải nhờ mấy đệ tử của cha Dọa nạt thì ông mới tin Và trong giao tiếp mới tự nhiên hơn Rồi khi sanh thanh lan Thì tính nết con bé Cũng giống với mẹ Đam mê học võ. Nhiều khi tới hai mẹ con dậy sớm đi tập. Ông cũng nghĩ rằng hai mẹ con đam mê tỷ tao. Hơi nữa công việc quá bận nên ông cũng không quan tâm tới vấn đề đó nữa. Bà Hà Chi nhìn Thành Trung cười. Bà cũng chẳng giỏi gì đâu. Chẳng qua cũng bắt nạt được mấy người không biết gì thôi. Bỗng thanh lang quay sang hỏi Thành Trung. Bộ anh không thích phụ nữ giỏi võ hả? Đâu có, anh khâm phục lắm chứ. Họ làm được những điều mà ngây nam giới cũng chưa làm được. Bỗng thanh làng hỏi Mà sao mẹ biết hắn là giang hồ mà bác? Bà Hà Chi cười mày thấy hắn từ trong phòng đi ra Mắt lắm lét gã nghi Khi thấy mẹ nhìn thì hắn bỗng nhiên bỏ chạy Nhưng tại sao Hắn, hắn lại nghe lời Trần Lập chứ? Chính Trần Lập Sợ bị lộ nên định hại ba con để bị đầu mối Lúc này bà Hà Chi mới lấy điện thoại mở đoàn ghi âm cho hai người nghe thành làng bỉm chặt môi tay nắm thành quyền tỏ ra tước tối khốn kiếp hắn còn thông đồng với giám sát công trình ăn cấp vật tư của công ty còn đã theo dõi để bác quả tayùa đuổi việc luôn chắc ăn biết còn đã nghi ngờ nếu mới lo sợ thật là ông trời có mắt bỗng bà Hà Chi quay sàn phía thành Trung tin lập đã bị bắt Vậy Thành Trung có thể làm trợ lý cho Thanh Lan được không? Thành Trung im lặng câu nói của bà Hà Chi quá là quá bất ngờ đối với anh. Thật sự anh không bao giờ dám nghĩ rằng sẽ có ngày mình được lên làm trợ lý giám đốc. Anh ngập ngừng bảo Dạ, con sẽ cố gắng. Quay sang Thành Lan anh nói Với cư vị trợ lý giám đốc thì tụi giám sát công trình sẽ không bắt nạt được anh. Nghe hai chữ bắt nạt, bà Hà Chi ngạc nhiên. Mắc nạc, tụi nó đánh con hay sao? Dạ, may mà Thanh Lan tới kịp. Thanh Lan ngậm ngùi nói. Quá phức tạp, có trực tiếp quản lý mới thấy thương bà vất vả như thế nào. Tuyệt đối không hề than vãng. Cho đến kỳ đổ bệnh rồi mà vẫn lo công việc ở công ty. Nghe con gái nhắc tới chồng, bà Hà Chi báo tin mừng cho con gái. Bà tỉnh rồi, nhận ra mẹ, ba khóc và thương lắm. Thường bà quá, nhưng mẹ vất vả bởi tụi con phải tập trung quản lý, điều hành mọi hoạt động ở công ty. Anh Trung cũng phải có mặt túc trực tại văn phòng, không thể thường xuyên ở bệnh viện chăm ba như trước được. Còn cứ yên tâm lo công việc đi, mẹ đã nộp đơn xin nghỉ để chăm sóc cho bà. Đúng lúc đó bác sĩ Loan đi ra, nhìn thấy nụ cười trên môi bác sĩ, làm cả ba người vỡ hòa hạnh phúc. Chồng tôi sao rồi bác sĩ? Bệnh nhân tỉnh rồi, chúc mừng gia đình nhé. Thanh Lan lại gần bác sĩ Khuôn mặt đã ướt đậm nước mắt Cô ngạc ngào vì xúc động Sì bác sĩ cho em được vào tăm ba Một chút thôi cũng được ạ Đáng đò một lát Bác sĩ cũng gợt đầu Một lát thôi và tuyệt đối không được để bệnh nhân xúc động nhé Dạ em hiểu rồi Khi Thanh lang vào rồi Ánh mắt bà Hà Chi Vẫn không rời nơi cửa phòng Bà rất muốn vào với chồng Chỉ để nói với ông một câu Như con gái đã vào rồi Giờ bà cũng không muốn làm bác sĩ khó xử Như hiểu được tâm trạng của bà Bác sĩ Loan nói nhỏ Chờ cháu ra thì chị vào Chớ đừng làm cho bệnh nhân xúc động là nguy hiểm đấy Bà Hà Chi nghẹn ngạo Cảm ơn bác sĩ Ông ấy gặp được vợ con là mừng lắm Một lát sau tanh lan quầy trở ra Thấy con gái hài mắt đỏ hoe Bà Hà Chi vẽ không vừa lòng Con vừa khóc sao Con có biết như vậy sẽ rất nguy hiểm với ba con không Dạ không, con ra ngoài mới rơi nước mắt Cậu thương bà quá mẹ ơi Bà Hà Chi vội vàng quay mặt đi Như không muốn mọi người thấy sự mềm yếu của mình khoác vội áo blue Bà đi về giường Với nụ cười đã nở sẵn trên môi Đúng như Thanh Lai nói Ánh mắt ông Vũ Hoàng vẫn đang ngóng chở vợ Nên khi vừa thấy bà Hà Chi Ánh mắt ấy rất tươi Cúi sát xuống mặt chồng Bà ưu yếm Anh phải mạnh mẽ lên để nhanh về nhà với em và con Mọi việc đều tốt Anh cứ yên tâm Bàn tay ông hoàng như muốn nắm lấy tay vợ Bà Hà Chi vuốt nhẹ tay chồng rồi bảo Em hỏi bác sĩ Sau khi chụp MRI Để đánh giá mức độ thành công của điều trị Và chỉ đến 1-2 tháng là phục hồi Nên anh phải cố gắng để vượt qua Khẽ vuốt má chồng Bà nhẹ nhàng đồng viên Em chỉ được vào thăm anh một lát thôi Bây giờ em phải ra ngoài Mẹ con em ở ngoài chờ anh Nên anh phải cố gắng nha Ánh mắt ông ngoài như muốn nói điều gì đó Nhưng sau khi gặp vợ Và con Thì tinh thần cũng rất tốt Cũng chẳng khác gì thanh lan Bà Hà Chi sau khi ra khỏi phòng Thì ôm mặt Lặng lẽ ra ngoài đứng khóc nức nở Bà phải cố gắng nở nụ cười để đồng viên chồng Và gồng mình lên để khỏi bật ra tiếng khóc Trước mặt ông Nhìn ông với khuôn mặt sưng vụ Khiến hai mắt sừng hấp Nhưng vẫn cố gắng Mở thật to Để nhìn khuôn mặt vợ Mồi mấp mấy như muốn nói mà không thể Thành Lan đi lại gần Ôm lấy mẹ từ phía sau Cũng muốn an ngũi mẹ Nhưng rồi phải đầu hàng khi thấy mẹ khóc Cô cũng khóc theo Bỗng Thành Trung đi lại vòng tay ôm lấy hai người phụ nữ Một tháng bất ngờ Nhưng khi nhận ra người ôm mình là Thành Trung Cả bà Hà Chi và Thanh Lan Cũng không có phản ứng Cả ba người đứng yên trong tiếng nước đỏ Và cảm xúc yếu đuối Khi cùng nghĩ về ông Hoàng, đang từng giờ từng phút, vật lộn với bệnh tật. Và chỉ biết cầu mong, ông sẽ vượt qua mà thôi. Ngày ông Hoàng ra viện trong niềm vui và xúc động, trong thời gian này bà Hà Chi dành tất cả thời gian để chăm sóc chồng. Thành Trung và Thanh Lan cũng bận rộn với công việc ở công ty, và với sự cố gắng cùng với khả năng quản lý tốt. Nên dần dần công việc cũng tạm thời ổn định, và trụ tình yêu giữa hai người cũng đến lúc nào không biết. Bà Hà quan sát thấy hai con chăm sóc nhau thì rất mừng, nhưng bà vẫn chưa hề lên tiếng. Mặc dù cuộc phẫu thuật đã thành công, nhưng sức khỏe của ông Vũ Hoàng, chồng bà rất yếu, nên bà không thể rời xa ông mà đi ra khỏi nhà. Chiều nay khi chỉ có hai mẹ con, bà lên tiếng. Cậu thấy cậu Thành chung thế nào? Biết mẹ muốn ám chỉ điều gì, Thanh Lan cười nói. Mẹ lại muốn con rể rồi có đúng không? Bà Hà Chi cũng cười thú nhận. Thì đã sao? Có thử nhìn lại mình xem. Vừa già vừa cứng ngắt như đàn ông. Ngày xưa bằng tuổi con là mẹ có con rồi đấy. Thời bây giờ khác thời xưa mà mẹ ơi. Bà Hà Chi im lặng. Đáng ra bà cũng không muốn hối thúc con gái truyền lập gia đình. Nhưng ở thành phố Hồ Mạo không phù hợp với người bệnh. Bà muốn đưa ông Hoàng về quê để tỉnh dưỡng. Gọi là về quê. Nhưng nhà bà cũng rất thuần tiện trong mọi sinh hoạt Điều bà thích Đó là công gian thoáng mát Và có nhiều cây xanh Một người bệnh như ông Hoàng Rất cần môi trường như thế Nhưng nếu ông bà về quê Thì còn lại một mình thanh lang ở nhà Bà cũng không yên tâm Chính vì vậy chỉ còn cách Lập gia đình thì tụi nó sẽ chăm sóc cho nhau Bà Hà Chi nhìn con gái rồi nói Mẹ muốn được Bà con về quê để chăm sóc Nhưng để con ở lại một mình cũng không yên tâm Hay là con kết rôn đi Mẹ thấy cậu Thành Trung cũng đẹp trai Lại hiền lành đó Thanh Lan lại cười Nhưng ảnh có chịu lấy con không cơ chứ Đâu phải chỉ mình con muốn là được mẹ Bà Hà Chi im lặng Chỉ cần như thế bà đã biết Con gái bà cũng có cảm tình với chàng trai Thành Trung Bây giờ bà chỉ còn làm bài test Để buộc anh ta phải ngõ lời Nếu không muốn mất đi người mình yêu Sáng đúng 7 giờ Thành Trung có mặt để chờ Thanh Lan đi làm. Vừa đến cửa, bà Chi đã lên tiếng nói với con gái. Sáng nay cô bé Thủy và cậu Tùng Quốc tới chơi. Con để cậu Trung đi trước đi. Cha lẽ nhà trai tới xem mắt, mà cô dâu lại đi vắng thì khó coi quá. Thành Trung tái mặt, anh không thể ngờ Thanh Lan lại sắp kết hôn. Thật ra anh đã yêu cô từ lâu, nhưng mà cảm thân phận mình nghèo mà không dám nói. Như bây giờ cô ấy sắp kết hôn. Vậy mình thì sao? Chắc chắn anh sẽ rất đau khổ. Thanh Lan biết mẹ muốn biết tình cảm của Thành Trung với mình, nên cô chỉ cười. Ủa, nay anh Quốc đến sao mẹ? May mà hôm nay con cũng rảnh, lâu lắm, không gặp ảnh. Bà Hà Chi cũng cười. Tuần Quốc nó mới đi du học về cứ nhắc con hoài đó. Quay sang Thành Trung đang đứng như hóa đá, cô lên tiếng. Anh đến công ty trước đi, Đầu giờ chiều em đến nha Lâu lắm rồi em chưa gặp Anh Quốc Thành Trung đền tiếng Sáng nay mình hẹn đi công trình Em không nhớ sao Thanh Lan lại cười Rõ ràng sáng nay cô đâu có hẹn đi công trình cơ chứ Nhưng chẳng lẽ cô lên tiếng thì Thành Trung sẽ mất mặt với mẹ Nên đành phải hòa theo Ây da Vậy mà em không nhớ Bây giờ làm sao đây Thành Trung im lặng Anh biết mình không nên can thiệp vào chuyện gia đình Thanh Lan Mà để cô từ quyết định Rõ ràng cô ấy biết anh nói dối Nhưng cũng tự chấp nhận để bảo vệ Sĩ diện cho anh trước mặt bà Hạ Chi Cuối cùng Thanh Lan nói với mẹ Mẹ hẹn bác và anh Quốc Bữa khác được không Vì không được báo trước nên con hơi bất ngờ Bà Hạ Chi cười Thôi được rồi Các con cứ đi làm đi Để bác ấy tới rồi mẹ nhận lỗi chứ biết làm sao đây Chỉ chờ có thế Thành Trung vội vàng kéo Thanh Lan ra xe Trước khi lên xe Cô còn quay lại nháy mắt với mẹ rồi cười. Trên xe Thành Trung vẫn lầm lì không nói. Thấy vậy Thanh Lan đã lên tiếng. Bây giờ mình chạy thẳng ra công trình hay đến công ty? Không thấy Thành Trung trả lời cô lên tiếng. Sao em hỏi mà anh không trả lời thế? Không đi công trình mà cũng không đến công ty. Vậy mình đi đâu? Về quê. Mà dù cũng đã đoán ra được mục đích của Thành Trung. Nhưng Thanh Lan vẫn giả bộ ngây thơ. Vì quê nhà em sao Nhưng mà tại sao lại đi đường này Về nhà anh Anh đã hẹn mẹ rồi Anh sao vậy Tại sao không hỏi ý kiến của em có đồng ý hay không Anh hỏi em câu đó mới đúng Tại sao em có đối tượng kết hôn mà không nói với anh Nhìn vẻ mặt cây cố Lẫn đau khổ của Thành Trung Thành làng không nhìn được cười Anh nói gì kỳ lạ thế Anh là gì mà em phải báo chứ Bây giờ em còn phải hỏi câu đó Chẳng lẽ tình cảm anh dành cho em như vậy Em không thèm quan tâm tới anh dù chỉ một chút hay sao Em đói đi lại like. Thanh Lan lần đầu tiên Được chàng trai tỏ tình Nên cũng xúc động Cô định tiếp tục treo đùa thì thấy Thành chung hai mắt đỏ hoe Thì cô biết anh nói thật lòng Nên dừng lại Xe dừng trước một ngôi nhà cấp 4 Còn mới và tương đối sạch sẽ Vừa nghe tiếng xe dừng trước cổng Một người phụ nữ trung tuổi đã đi ra Vừa thoạt nhìn cô đã biết Đó là mẹ của Thành Trung Bởi vì hai mẹ con rất giống nhau Thành Trung giống mẹ nên rất đẹp Sống mũi cao, thanh tú Hai mắt to tròn Như mái tóc quang bồng bền tự nhiên Hình như đã có sự chuẩn bị trước Nên khi nhìn thấy Thanh Lan Bà đã chờ sẵn với nụ cười nở trên môi Các con vào đây cho đỡ mệt Mẹ pha sẵn trà sâm rồi đây Thanh Lan lệ phép Con chào bác Bà Nga đoan đã Và ngồi uống nước đi con, con gái vừa xinh đẹp, vừa giỏi quá. Chính sự nhiệt tình quá mức của bà Nga làm cho Thanh Lan khó chịu. Tính cô vốn ngày thẳng, không ưa lèo lái. Nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên đến chơi nhà Thành Trung. Nên cô cố gắng im lặng, mà chỉ cười không nói. Bản thân Thành Trung cũng không ưa gì tính hay nói của mẹ. Đã nhiều lần anh nhìn mẹ ra chịu dừng lại, như bà Nga dường như không để ý. Bà chỉ biết bằng mọi cách phải khiến cô gái giám đốc đồng ý lấy con trai bà. Đã mấy lần Thanh Lan muốn xin phép ra về, nhưng bà Nga cứ nói liên tục làm cho cô không dám ngắt câu. Cô nhìn Thành Trung nháy mắt để anh lên tiếng, hiểu ý, cô ngắt lời mẹ. Bây giờ tụi con phải đến công ty, hôm nào rảnh thì con lại đưa Lan về tăm mẹ nhé. Bà Nga có vẻ không vừa ý. Bác nghệ trùng nói bà con mới phẫu thuật, hôm nào bác sẽ ghé tăm. Dạ con cảm ơn ạ Từ khi ra khỏi nhà vừa lên xe Thành Trung ấy nói Tính mẹ hay nói nên em đừng chấp nhé Cũng vui mà Trả lời xạ giàu cho xong Nhưng cô bỗng cảm thấy lo Với cô thì sao cũng được Nhưng nếu bác ấy đến nhà thăm bà Mà nói nhiều như vậy thì không ổn Nhất định mẹ sẽ phản ứng để bà nghỉ ngơi Vì vậy hai bên sẽ không vui Và người có sự chính là cô và Thành Trung như bây giờ cô biết nói thế nào Chẳng lẽ lại nói không muốn cho mẹ anh đến thăm ba Hay nói mẹ anh đừng nói nhiều quá Tất cả những lý do đó Đều tế nhị Và rất dễ gây hiểu lầm Và điều lo ngại của cô đã xảy ra Ngày sáng hôm sau Bà Nga đến nhà thăm ông Hoàng Lúc đó Thanh Lan cũng vừa mới đi làm Bà Hà Chi ngạc nhiên khi thấy một người phụ nữ trung tuổi Cứ đi đi lại lại trước cổng như muốn tìm ai đó thì ra hỏi Chị tìm nhà ai Bà Nga cười giả lã. Chẳng giấu gì chị. Tôi muốn đến tầm anh xui bị bệnh mà không cho con trai biết. À, nếu không nó đã chở tôi đi rồi. Xin hỏi người chị muốn tìm tên là gì? À là ông giám đốc Hoàng. Bà riêng ngạc nhiên bởi cái tên đó là chồng bà. Nhưng người phụ nữ này bà chưa hề gặp qua. Nghe cách nói chuyện bà ta có vẻ thần tiếc lắm. Ông bà chỉ có một mình thanh lan. Vậy không lẽ bà ấy là mẹ của thành chúng? Thôi thì chưa biết chuyện gì Nhưng cũng cứ mời bà vào nhà rồi sẽ rõ Bà Hà Chi mỉm cười Bà tìm đúng nhà rồi đấy Ông Hoàng là ông xã tôi Tức thì bà Nga tỏ vẻ thương tiếc Như lâu ngày không gặp Trời đất ơi tôi mà đoán đâu là chính xác đó Con đã đẹp rồi Mẹ cũng đẹp nữa Sao mà khéo đúc thế Bà Hà Chi chỉ cười cho câu kiếm chuyện Làm quà với bà khách Rồi tỏ ra lịch sự Cảm ơn bà đã quá khen, mời bà vào trong nhà Bước vào nhà bà Nga hết lời khen ngợi vẻ giàu có của gia đình con dâu tương lai Bà tự nhủ con bà đã vớ được hũ vàng Thì bà sẽ là mẹ của giám đốc trong mấy hội chứ Nhất định bằng mọi giá phải cưới thật nhanh, không được chậm trễ Mời bà ngồi Tiếng của bà Hà Chi làm cho bà giật mình thốt lên Ôi trời ơi giờ cả mình Chợt nhận ra đang ở trong nhà ông bà xuôi tương lai Bà vội suýt xoa Ờ, mãi ngắm nhà mà tôi quên mất, tôi xin lỗi Dạ không có gì, bà ngồi đi Bà Nga lượt đợt ngồi xuống, cầm đi trà uống một hơi Rồi tiếp tục khen hết thứ này tới thứ kia Như chợt nhớ ra điều gì đó Bà tự dưng đứng dậy đi về phía cầu thang Làm cho bà Hà chi chợt mình Chạy thật nhanh ra chắn ngay trước mặt Xin lỗi, nhà vệ sinh ở hướng này Miệng nói tay bà chỉ về hướng trái phòng khách như bà Nga cười giả lạ Ờ, tôi không đi toilet, tôi đi thăm ổng, nghe nói ông bị bệnh. Bà Hà Chi bắt đầu tỏ ra khó chịu vì sự tự nhiên hơi lố của bà khách. Nhưng chuyện gì bà cũng bỏ qua, chứ chuyện để bà ta lên phòng ông Hoàng thì không bao giờ. Bà lại một lần nữa cố dặn mình lại để khỏi mức bình tĩnh, nhưng trong lời nói không còn nhẹ nhàng như trước. Cảm ơn bà đã ghé tâm, nhưng ông nhà tôi không khỏe nên không thể tiếp người lạ. Thấy thái độ dứt quá của bà Hà Chi... Thì bà Nga dừng lại, lúc này bà Hà Chi mới nói Mong bà thông cảm cho Ông Hoàng mổ não rất nguy hiểm Mặc dù ca mổ thành công Nhưng cũng không lường trước được các biến chứng có thể xảy ra Ôi trời ơi Bà cứ quan trọng hóa lên chứ gần nhà tôi công kỳ bị tai nạn chấn thương sọ não Mổ xong về đi cày ruộng bình thường Đúng là nhà giàu, dẫm gai, bụng tơi Bà vừa nói cái gì? Biết mình lỡ lời nên bà Nga cười giả lã Tôi quen miệng nên nói linh tinh mong bà thông cảm. Trong khi bà Hà Chi liên tục nhìn đồng hồ tỏ vẻ sốt ruột bởi đến giờ cho ông Hoàng uống thuốc thì bà Nga lại không bận tâm tới chuyện đó. Bà chưa thể ra về khi chưa thăm được người bệnh, hơn nữa bà cũng chưa đi vào vấn đề chính chuyện của Thanh Lan với con trai. Bỗng tiếng xe của Thanh Lan về tới cổng làm bà giật mình có phần bối rối. Khi không chỉ có con dâu tương lai mà có cả Thành Trung cũng vừa tới. Thành Lan bước vào nhà thấy bà Nga Tuy hơi ngạc nhiên nhưng cô vẫn cúi chào lệ phép Con chào bác tới chơi Con chào mẹ Người ngạc nhiên nhất chính là Thành Trung Vừa nhìn thấy mẹ đang ngồi nói chuyện với bà Hà Chi Anh đã giật mình Mẹ sao mẹ lại tới đây Bà Nga cười gượng Thì mẹ nghe nói ông xui ông bị bệnh Nên mẹ ghé thăm tối Thôi mẹ về đi Ra xe con chở mẹ về Rồi anh quay sang bà Hà Chi Cuối đầu xin lỗi, con xin lỗi vì sự vô tâm của mẹ con, làm ảnh hưởng tới hai bác. Bà Hà Chi vẫn im lặng, lát sau quay sang bà Nga, nở một nụ cười xả dao. Chị về bên nhà nhé. Ở tình huống này, người khó xử nhất lại chính là bà Nga. Thế thái độ hờ hưởng của bà Hà Chi, bà biết mình cũng nên về, nhưng chưa biết lựa cách nào cho thỏa Vừa ra về mà giữ được sĩ diện của mình, thì oái âm Tây Thằng con trai lại về tới. Hơi đứa trước mặt nhà gái, nó không giữ sĩ diện cho mẹ chút nào. Còn nói khơi khơi ra như thế, chẳng lẽ bà lại quá nó? Hỏi ra hay mẹ con làm trò hề hay sao? Chính vị thế và đành đầu im lặng, chào bà chi và bước theo con. Xe chạy một đoạn thì Tành Trung dừng lại, anh không thể kiên nhẫn để về tới nhà. Biết rằng tính mẹ hay nói và rất thương con, nhưng không thể vì thế Mà mẹ không nói với anh và tự ý làm Quay xuống mẹ đang ngồi ở ghế sau Anh lo lắng Mẹ đã nói những gì rồi Tại sao mẹ không nói với con chứ Mẹ đi công chuyện ngang đây thì gặp bà ấy Nên mới bào chơi Chứ mẹ có nói gì đâu Mẹ tưởng con là trẻ nít à Mẹ đi ra ngoài đường còn bác ấy ở trong nhà Thì làm sao mà gặp nhau được chứ Thế mẹ có biết nhà đâu mà nói mẹ tự tìm tới Mà con học ở đầu cái thói nói mẹ trước bà cười lạ thế. Người ta nghĩ gì về mình. Con xin lỗi. Xin lỗi ở đây được gì? Về nhà đi. Không còn cách nào khác Thành Trung đành phải im lặng lái xe. Đưa mẹ về mà tâm trạng vô cùng lo lắng. Không biết sau khi anh và mẹ về rồi, bác gái có nói gì hay không? Anh không là gì tính mẹ. Hay nói và thích tiền, thích sự giàu có mà nhiều khi bộc lộ sang ngoài. Nhưng phận làm con anh biết phải nói như thế nào Một khi cái tính đó Đã đi vào bản chất của mẹ Xe vừa về đến nhà Anh đã để mẹ xuống xe Rồi định đi luôn thì bà Nga lên tiếng Con vào nhà mẹ nói chuyện cô đã phải đi làm mà mẹ Có gì tối con về rồi nói Nếu đang đi làm thì tại sao Giờ này về giữa chừng Mà thấy mẹ ở đó Có phải là do bà ta gọi về hay không tôi con về lấy hồ sơ Chứ không hề biết mẹ đến đó Nếu con biết thì con đã về ngay rồi Mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi Con biết là như thế Nhưng Thanh Lan vẫn chưa chấp nhận quen con Chưa gì mà đã tìm tới nhà Bây giờ con không biết phải ăn nói thế nào nữa cả Bà Nga nghe con nói Thì bắt đầu lo lắng Bà cứ tưởng con trai bà Mang người yêu về giới thiệu với mẹ Thì có nghĩa hai đứa đã quyết Chỉ còn hai bên gia đình gặp nhau nữa thôi Ai dạy con bé kia còn chưa chịu nữa Nếu Bây giờ mọi chuyện cũng đã lỡ dở, bà biết phải làm sao. Mẹ cứ tưởng hai đứa đã quyết rồi, con mới đưa nó về giới thiệu với mẹ chứ. Thôi, con đi làm đi. Con xem sau khi mẹ về rồi bác gái có nói gì không rồi tính. Con cũng chỉ xin lỗi thôi, chứ biết nói sao bây giờ chứ. Thôi đi làm đi, mẹ có làm gì đâu mà con phải xin lỗi. Bà chưa nói hết câu, Thành Trung đã cho xe chạy đi. Suốt chặng đường mà anh vô cùng lo lắng, không biết mẹ nói những gì. Liệu mẹ có làm cho bác gái giận hay không? Bỗng đi thoại đổ chuông Màn hình là Thanh Lan gọi tới Anh cấm tài phone Vừa lái xe vừa nói chuyện Alo Anh đang chạy xe sang đón em đây Anh chạy thẳng tới công ty luôn đi Em tới rồi Thực hú vía Anh đang lo khi giáp mặt với bác gái Nếu bác ấy nói thì thật sự anh không biết Phải trả lời như thế nào Mây mà mọi chuyện đã không xảy ra Nhưng Thành Trung đâu biết rằng sau khi anh đưa bà Nga về rồi Thì bà Hạ Chi mới hỏi Thanh Lan Sao con biết bà đến nhà mình mà về chứ Thanh Lan ngạc nhiên Con về lấy hồ sơ Có chuyện gì không mẹ Tưởng con gái biết chuyện nên bà mới hỏi Ai về con đang không biết Lại đang vội Bà nói tránh sang chuyện khác Không có gì Tại bà ấy tới chơi mà con lại về Mẹ tưởng còn biết chứ Bỗng Thanh Lan nói với mẹ Tính bác ấy hãy nói để mẹ đừng có chấp nha mẹ. Bộ con gặp bà ấy rồi hay sao mà con biết. Vừa xem hồ sơ, Thanh Lan kể cho mẹ nghe về kết quả test của mẹ. Thì thành Trung trở cô về nhà và cô đã gặp mẹ anh ấy. Bà Hà Chi cắt lời con gái. Ý con thế nào? Cũng được. Bà Hà Chi cười. Cũng được là những điểm gì? Thanh Lan cười đáp. Thôi bây giờ con phải đến công ty rồi con trả lời mẹ sau nha. Thực tình trước câu hỏi của mẹ, chính cô cũng chưa biết phải trả lời như thế nào. Nếu nói không có tình cảm với thành chung thì không đúng, nhưng quyết định để kết hôn thì cô cần phải tìm hiểu. Nhưng cô tin ở tình cảm của mình, trong hôn nhân để có một gia đình trọn vẹn, đòi hỏi cả hai người đều phải có trách nhiệm với nhau, chứ không thể chỉ đòi hỏi ở một phía. Thành lại đi rồi, bà Hà Chi vẫn ngồi một mình suy nghĩ, theo như cách trả lời của con gái. Bà biết rằng con gái mình đã có tình cảm với chàng trai Thành Trung. Nếu như vậy thì bà không nên nói về suy nghĩ của mình đối với bạn A Bởi nói ra chỉ làm nặng nề thêm mọi vấn đề mà thôi. Hơn nữa bà biết tính của con gái không dễ bị bắt nạt. Thanh Lan còn mạnh mẽ hơn bà ngày xưa. Mỗi khi có chuyện gì không vừa ý, nó phản ứng ngay. Nếu hai đứa lấy nhau thì con bà cũng không phải làm dâu vì còn công việc. Chính Thành Trung cũng phải ở rễ để còn đi làm. Vậy thì với người mẹ chồng dẻo miệng Cũng không bị ảnh hưởng tới cuộc sống Bỗng điện thoại đùa chuông màn hình là một số máy lạ Lúc đầu bà định không nghe máy Nhưng rồi cũng muốn biết là ai gọi Mà gọi có chuyện gì Nên bà bấm nút nghe Alo, xin hỏi ai đang gọi tới cho tôi thế Im lặng một hồi Tiếng nói ngàn ngàn đậm nước mắt Chị ơi tôi đây Một thoáng ngạc nhiên Nhưng rất nhanh Bà Hà Chi đã nhận ra giọng nói của bà Nga thì ngạc nhiên. Chị làm sao không? Sao giọng nói... Tôi không sao. Xin lỗi chị về chuyện vừa rồi. Tôi thật nhanh miệng không đúng lúc. Bây giờ suy nghĩ lại mới thấy mình thật ngớ ngẩn. Bà Hà Chi cười đáp. Gì vậy chứ? Chị ghé thăm ông xã tôi là tôi quý lắm rồi. Tôi cảm ơn không hết chứ có gì đâu. Chẳng qua vì ông ấy mới phẫu thuật nên bác sĩ căng dặn hạn chế tiếp xúc với bên ngoài Vì sợ vi khuẩn gì đó Nghe bà Hà Chi nói Bà Nga tỏ vẻ bức xúc Không hiểu bà ta nghĩ gì mà nói như vậy Chẳng lẽ bà ta coi bà là vi khuẩn hay sao Chẳng lẽ cái lịch sự tối thiểu Khi tiếp khách bà ta cũng không có Cho dù bác sĩ có căng dặn như thế Bà ta cũng không nên nói ra Nhất là bà đã có lời xin lỗi Về sự đường đột vừa rồi Thiệt tình bà cũng tự ái lắm Nhưng suy đi nghĩ lại Trong hoàn cảnh này vì con Bà phải nhấn nhìn tất cả Nếu một ngày mà thành chung, con trai bà chính thức được là con rể, hướng trọn khối tài sản đó, cho dù có bị mắng chửi, bà cũng chấp nhận. Chính vì thế bà nước nở. Tôi vô ý quá, cứ nghĩ ông ấy bị bệnh cũng đã đỡ, mong bà bỏ qua. Bà Hà Chi tỏ vẻ thắc mắc. Bộ khi chở bà về, cậu chung nói gì làm bà buồn hay sao? Nghe hỏi như vậy, bà Nga vội vàng chống chế cho con trai. Dạ không... Nó chở tôi về rồi nó đi ngay có vẻ đang bận lắm. Bà Hà Chi cũng hòa theo. Còn bé Thanh Lai nhà tôi cũng thấy bảo lấy hồ sơ xong cũng kêu taxi đi ngay. Bà Nga nghe thế thì mừng lắm. Như vậy bà ấy chưa nói gì với con dâu tương lai. Bây giờ bà đã có lời xin lỗi rồi thì mọi chuyện chắc sẽ ổn thôi. Bà tự trách mình hay nhanh mồm nhanh miệng. Nhiều khi lại gây ra tai họa. Bà rất muốn biết ý của bà Hà Chi... Về chuyện tình cảm của hai đứa, nên lừa lời. Cháu Thành Trung nhà tôi cũng thế, nó hiền lành lắm. Vâng. Ngoài giờ đi làm về, là giúp mẹ việc nhà này kia. Vâng. Cách trả lời của bà Hà Chi làm cho bà cuộc hứng, người gì đâu mà khó hiểu. Cho dù bà nói gì đi chăng nữa, bà ta cũng chỉ trả lời đúng một tiếng không hơn. Tuy không vừa ý, nhưng lại một lần nữa bà nhẫn nhịn, rồi chào và tắt máy. Thực tình cho dù bà Nga không nói Bà Hà Chi cũng hiểu Bà muốn nói đến việc gì Đã đến giờ bà phải lâu người Và cho ông Hoàng uống sữa Nhưng đã dở câu chuyện Nếu bà nói ra sự thật Thì bà ấy có hiểu cho hay không Hay lại suy diễn linh tinh Chính vì thế bà vừa lâu người cho chồng Vừa trả lời cho có lệ Hôm nay ông Hoàng đã tỉnh nhiều hơn Ông có thể nói chuyện nhưng chưa nhiều Ánh mắt của ông luôn rất vui Mỗi khi gần bên vợ Chính vì thế bà thường có mặt trong phòng Nếu không có việc gì làm Thì bà đọc truyện cho nghe Những khi không nhìn thấy vợ Hoặc gương mặt bà không vui Ánh mắt ông lại tỏ ra lo lắng Thường thì sau khi lâu người và uống sữa xong Thì ông ấy ngủ Nhưng trưa nay lại khác Ông cầm tay bà như muốn hỏi điều gì đó Bà biết chắc ông ấy đang muốn hỏi Về việc khách đến nhà Bởi bà Nga nói hơi lớn tiếng Hoặc ông ấy đã đoán được điều gì đó Xoa nhẹ bàn tay chồng Bà Hà Chi miễm cười Bà nói vui Anh cũng muốn ngồi xui không Con gái chúng mình có người quan tâm tới rồi đó Không ngờ sau câu nói của vợ Ông Hoàng gật đầu Bà cười rồi nói tiếp Em đã đói người nào đâu mà anh gợt đầu Bộ sợ con gái ế chồng hay sao Thành chung Anh đồng ý con trẻ Thành chung đúng không Ông Hoàng lại gợt đầu Chắc có lẽ ông hiểu rằng Con gái ông sẽ rất vất vả Nếu chỉ có một mình điều hành công ty Mặc dù ông biết con gái ông rất giỏi Và tháo vát Nhưng những yếu tố ấy chưa đủ Bởi rất cần người có sức khỏe Hơn nữa con ông lại là con gái Nếu sau này lấy chồng rồi sinh đỡ Thì lại càng khó khăn hơn Cậu Thành Trung tuy gia cảnh còn khó khăn Nhưng đã có những ngày chăm sóc ông Và nói chuyện rất nhiều Với ông không cần người phải có tiền nhiều Mà ông cần người có đức tính tốt Chịu có và thương con gái ông thật lòng Bà Hà Chi xúc động nắm lấy tay chồng Em sẽ tâm sự với con gái xem ý nó như thế nào Cậu chung được cái hiền lành Rồi cũng bị con gái mình bắt nạt thôi Ông Hoàng lại gật đầu rồi nở nụ cười Bà Hà Chi nói tiếp Mẹ cậu chung đến chơi và muốn vào thăm anh Nhưng mà em không đồng ý Bác sĩ dặn rồi nên mình không thể làm trái Không thấy tín hiệu trả lời Bà quay sang thì ông Hoàng đã ngủ từ lúc nào Nhìn chồng ngủ ngon như một đứa trẻ Làm bà xúc động Bà chợt nghĩ là thân phận người phụ nữ Mang tiếng là phái yếu Ai cũng muốn được dựa vào bờ vai người đàn ông Nhưng phải chăng đó không hoàn toàn đúng Ngay bà cũng từng mơ ước được như thế Nhưng tùy từng hoàn cảnh Từng gia đình Và thực tế đang là chịu ngược lại Với chính gia đình bà Chiều nay Thanh lang về sớm Và điều làm cho bạn ngạc nhiên chính là thái độ của con gái. Cô cười thật tươi ngay từ khi bước xuống xe. Thấy lạ bà lên tiếng. Nãy thấy lạ nghe là gì mẹ, con vẫn nguyên si chưa hề thay đổi. Không biết có chuyện gì vui mà con gái tôi cười từ cổng về nè. Thanh Lan lại gần ôm lấy mẹ rồi bí mật. Đố mẹ đoán được đó. Bà Hà Chi cười nói. Con ký được hợp đồng mới đúng không? Chúc mừng con nha. Sài bết Bà chi bỗng im lặng Con gái bà có tin vui Nếu không phải công việc thì là chuyện gì đây Không lẽ là điều mà bà chưa từng nghĩ tới Bà thăm dọ Là chuyện gì Đừng có làm cho mẹ sốt ruột nghe chưa Thành Lan trả lời nghiêm túc Anh Thành chung cầu hôn con Mẹ tin không Chuyện trai gái yêu nhau bình thường Con trả lời như thế nào Con nói về hỏi ý kiến ba mẹ Bà Chi la lên Nè trả lời như vậy là không được đâu Hai người đồng ý thì chịu Mai mốt sướng cổ đừng có đổ thừa cho ông bà tôi nghe chưa Thanh Lan cười Con cũng nói như vậy chứ chẳng lẽ lại đồng ý luôn Bỗng bà kéo con gái ngồi xuống rồi nói Mẹ hỏi thật nha Con thấy cậu chung đó thế nào Không cần suy nghĩ Thanh Lan liền trả lời Hiền lành, đẹp trai chịu khó Điểm quan trọng là rất nghe lời con Cuộc sống hôn nhân sẽ khác xa giai đoạn hai người còn yêu nhau Nên con đừng có chủ quan Con vẫn biết là như thế Nhưng chủ yếu cũng là mình Ai cũng có mặt tốt xấu mà Bà Hà Chi im lặng Bà suy nghĩ có nên nói ra Những suy nghĩ của mình về bà Nga với con hay không Nhưng chuyện đó cũng không phải quyết định tất cả Mỗi thành viên trong gia đình Đều biết nhường nhìn nhau Hơn đứa chủ yếu các con sống với nhau Còn bậc cha mẹ cũng không nên can thiệp quá nhiều Thấy mẹ im lặng, Thanh Lang thắc mắc. Mẹ có chuyện gì giấu con sao? Mẹ đang nghĩ tới ngày con phải đi làm dâu nhà người ta. Thanh Lang cười nói, "Không đâu mẹ ơi, anh đồng ý ở rể, vì chúng con cũng bận lắm, hơn nữa mẹ Nga cũng rất dễ, miễn sao hàng tán trợ cấp là được rồi." "Cậu chúng nói như vậy à? Nếu bà ấy cũng đi theo ở với con thì con tính sao?" Anh chung không có nói chuyện đó, vì mẹ ảnh đang nhàn gói cho ba ảnh. Thì thoảng lên chơi thì được Chứ bỏ nhà ở quê là không bao giờ Bà Hà Chi im lặng Thật tình đối với cậu chung Bà thấy đó cũng là một chàng trai tốt Duy chỉ có bà Nga Thì bà còn lăng tăng suy nghĩ Nhưng một khi con gái bà chủ động Thì với người tích tiền như bà ấy Bà tin rằng cuộc sống cũng sẽ ổn thôi Suy nghĩ một lúc Bà nói với con gái Sáng mai 9 giờ Con nói cậu chung tới đây gặp mẹ Thành làng bỗng tỏ ra lo lắng Có chuyện gì tới mẹ? Bà Hà Chi ngạc nhiên nhìn con gái. Con nghĩ mẹ nói gì với cậu ấy? Bộ con sợ mẹ không đồng ý hay sao? Thành làng ấp uống. Con xin lỗi mẹ. Im lặng một lúc, bà nhìn con gái rồi nói. Con là một cô gái mạnh mẽ, nhưng lại ngây thơ trong tình yêu. Cũng dễ bởi đây là lần đầu tiên con được một người khác giới cầu hôn. Nên nhiều khi còn ngộ nhận giữa tình yêu và hôn nhân. Mẹ muốn nghe chính cầu ta hiểu về con như thế nào. Kết hôn rồi phải có con, những áp lực trong cuộc sống sẽ xảy ra và sẽ trở thành bi kịch nếu không chuẩn bị trước. Còn thấy cứ như ba mẹ thì cũng hạnh phúc mà. Gia đình nào cũng xảy ra chuyện, mặc dù không giống nhau như đều xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống. Ăn thua là cách cư xử của mỗi người. Có người nói ra nhưng có người lại im lặng, chịu đựng trong bế tắc hoặc lặng lẽ tìm cách giải quyết. Thành làng im lặng, cô thấm thía từng câu nói của mẹ. Mặc dù cô biết Thành Trung sẽ nhường nhịn với tính khí ngàn bướng của cô. Nhưng như mẹ nói, trong cuộc sống sẽ nảy sinh nhiều vấn đề mà không lường trước được. Hơn nữa còn mẹ ảnh, nếu như bà can thiệp vào cuộc sống của con quá nhiều. Và tất nhiên cô sẽ không chấp nhận. Liệu lúc đó giữa mẹ và vợ thì anh ấy sẽ xử sự như thế nào? Thành Trung vô cùng lo lắng khi nghe Thành làng, Báo mẹ cô cần gặp. Thành Lan biết không nói ra nhưng anh cũng có phần đang sợ hãi. Thấy thế cô cười nói: "Em có hỏi thì bà đói muốn anh trả lời xem, anh đã hiểu những gì về em. Mẹ nhớ rằng tính em rất bướng và khó bảo, đừng tưởng tất cả là màu hồng. Mẹ em hỏi câu đó và mẹ nói rằng tình yêu và hôn nhân là hai vấn đề khác nhau. Nếu không có sự chuẩn bị trước thì rất dễ tan vỡ." "Cảm ơn em đã nói cho anh những suy nghĩ của mẹ." Anh tin rằng mình sẽ vượt qua Để bảo vệ hạnh phúc của chúng ta Như chợt nhớ ra điều gì đó Cô hỏi anh Em muốn hỏi anh câu này Nếu như em và mẹ mâu thuẫn Anh sẽ đứng về phía ai Nhưng là mâu thuẫn về vấn đề gì Em hỏi chung chung như vậy làm sao mà anh trả lời được chứ Ví dụ chuyện trong cuộc sống Thành Trung nhìn cô cười Em thật ngây thơ Thôi để anh suy nghĩ cách trả lời mẹ Anh đang lo đây Những câu nói của thanh làng làm cho anh giật mình Khi nếu một ngày mẹ hay can thiệp thái quá vào cuộc sống của các con Thì chính anh lại là người khó xử Anh chỉ nghĩ đơn giản trong cuộc sống Cả hai phải nhường nhìn lẫn nhau Và cùng cố gắng là đủ Rõ ràng làm sao tránh gọi những thiếu sót Thật quá khó Nhìn chàng trai ngồi trước mặt bà Hạ Chi Vừa thương lại vừa buồn Bà thương vì cậu quá huyền lạnh Nhưng bà buồn vì cậu ta là một chàng trai thiếu bản lĩnh Và có phần giúp nhát Liệu sau này khi phải đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống Thì với tính nết như vậy Cậu ta có đủ nghị lực để vượt qua Im lặng một hồi Như muốn để thành chung Lấy lại bình tĩnh Bà Hà Chi cười rồi hỏi Công việc có vất vả lắm không Bác trai bệnh nên nghỉ đột ngột quá Dạ cũng chỉ lúc đầu thôi Bây giờ mọi việc đều đã vào quỹ đạo rồi ạ Vậy thì tốt Rồi bỗng dưng bà nhìn chàng trai trước mặt rồi hỏi Cháu thấy thành lai nhà bác như thế nào? Tướng bà hỏi về công việc Anh hồ hỡi trả lời Dạ Lan giỏi lắm Không biết của học từ khi nào Mà nắm chuyên môn rất tốt Không phải chuyện đó Bác muốn cháu hiểu được Những vấn đề về con gái bác Như tính cách chẳng hạn Câu hỏi bất ngờ làm cho thành chung cuộc hứng Anh lọ lắng trả lời Thành Lan là cô gái mạnh mẽ, bản lĩnh trước mọi tình huống. Còn cháu tự nhận xét về mình. Cậu ta ấp uống. Dạ cháu... Cháu thì ngược lại đúng không? Vậy nếu hai người sống chung thì sao? Rõ ràng trong mọi vấn đề của cuộc sống, kể cả trong công việc, thì cháu luôn là người thụ động. Cuộc sống như vậy có thể rất nhàm chán. Cháu có công nhận điều đó không? Im lặng một lúc, Thành Trung trả lời. Cháu không nghĩ cuộc sống phải hương thua với người bình thường Là thiệt tội Mà chẳng qua đó là dường nhìn lẫn nhau Bản thân cháu thấy mình cần cố gắng Để hoàn thiện bản thân hơn Với thanh làng tuy là một cô gái bản lĩnh Nhưng cô ấy biết lắng nghe Theo chịu hướng tích cực Khi cần phải giải quyết một vấn đề Cháu nghĩ như vậy không gọi là bướng bỉnh Mà là bản lĩnh của một người đứng đầu doanh nghiệp Cháu yêu cái sự bướng bỉnh của cô ấy Bà Hà Chi ngạc nhiên Bà không tin những câu trả lời trên được thốt ra Từ miệng của chàng trai được cho là nhút nhát Mà đó là những suy nghĩ rất chuẩn xác từ đáy lòng Lúc này bà mới thở ra nhẹ nhõm Mắt nhìn chàng trai trước mặt Thốt lên những lời dặn dò Thành làng đã về hỏi ý kiến mẹ Nhưng quyết định về vấn đề hôn nhân Chủ yếu là do các con Thời bây giờ hết rồi Cái câu cha mẹ đặt đâu con ngồi đó Mà tất cả đều do các con từ lựa chọn Sau này cuộc sống sướng khổ Thì cũng phải cố gắng để vượt qua Mà không trách móc ai Này tận tai nghe những lời con nói Mẹ cũng cảm thấy an tâm Khi trao đứa con gái duy nhất cho con thế bà Hà Chi thay đổi cách xưng hô Cũng như ngầm công nhận anh là con cái trong nhà Thành chung xúc động đứng dậy định quỳ xuống đất để cảm ơn mẹ Nhưng bà Hà Chi đã dơ tay ngăn cản Bà tiếp tục nói những lời tâm sự Cả cuộc đời ba con đã xây dựng nên công ty Vũ Hoàng Nay ba mẹ giao lại cho các con tiếp tục quản lý Nhưng nhân tiện đây, mẹ cũng nói rõ để con hiểu Trước khi kết hồn với con gái mẹ Ba mẹ giao cho vợ chồng con quản lý Chứ không phải chuyển giao toàn bộ cổ phần Rồi một ngày nào đó thấy thuận tiện Ba mẹ có thể chuyển giao Thì lại là chuyện khác Ý con thế nào? Không cần suy nghĩ, Thành Trung đã trả lời ngay Dạ con đồng ý Bà Hà Chi gợt đầu Như vậy vấn đề nghi vấn cậu ta lấy con gái bà Vì tài sản cũng đã được giải quyết Bà mỉm cười Vậy thì con đi làm đi Dạ Thấy Thành Trung cứ ngần người như có điều gì đó muốn nói Bà Hà Chiên nhìn cậu ta như muốn hỏi Con muốn nói gì có phải không? Dạ con xin phép mẹ và ba Con tới nói chuyện à Được rồi mẹ có phải bàn bạc với ba Rồi sẽ có câu trả lời sớm nhất Dạ con cảm ơn Quá vui mừng Thành Trung chưa vội về công ty Mà chạy về nhà nói chuyện với mẹ Bà Nga nghe con trai nói thì trầm ngâm. Bà hơi bất ngờ khi con trai nói sẽ ơ rễ để đi làm. Vậy còn bà thì sao? Chẳng lẽ nó sẽ không tệ quan tâm gì tới mẹ nữa? Tại sao con trai bà không nói con dâu xây cái nhà này cho thật lớn rồi về đây sống? Bà chỉ có một thằng con trai. Biết rằng ông bà bên đó cũng chỉ có mình thanh len. Nhưng dù sao họ cũng còn có ông có bà. Đằng này nếu thằng chung mà sang bên đó thì bà chỉ còn có một mình mà thôi. Nhưng bây giờ bà biết tính sao đây? Thôi thì lại một lần nữa vì con mà bà đành phải chấp nhận. Con trai bà phải nói là may mắn khi gặp được con gái nhà giàu lại xinh đẹp để kết hôn. Bà không muốn vì mình làm lỡ duyên của con. Nhưng trong tầm tầm bỗng thấy tuổi thân và có phần lo lắng. Thấy mẹ có vẻ buồn nên thành chung không nói tiếp. Thực tình khi quyết định đồng ý ở rễ nhà Thanh Lan, anh cũng đã suy diễn rất nhiều. Nhưng sau kỳ cưới thì mẹ chi Đưa ba Hoàng về quê điều trị bệnh Như vậy cũng chỉ còn thanh lan ở nhà Chẳng lẽ lấy nhau rồi Hai vợ chồng lại ở hai nơi sao Chợt anh thấy ánh mắt mẹ thật kỳ lạ Bỗng nhiên mẹ lại cười thì ngạc nhiên Mẹ sao vậy Mẹ hết buồn rồi đúng không Thôi mẹ đừng buồn nữa Cuối mỗi tuần tụi con sẽ lại về chơi với mẹ Bà Nga tỏ vẻ bí mật nói Mẹ có cách rồi Nhà này để làm nhà tờ Cuối tuần mẹ con mình lại trở về thắp nhan rồi mẹ lên ở với vợ chồng con có phải tiện không? Vợ chồng cứ đi làm, mẹ ở nhà rồi cơm nước về ăn. Thành Trung lúng túng, chuyện này con chưa nói với Lan, con chỉ chấp nhận ở rễ thôi. Chả lẽ mẹ chồng đến ở cùng nhà mà phải xin phép nó hay sao? Nếu vậy cưới xong nó về đây làm dâu, không nói nhiều. Thành Trung lại im lặng, anh biết tính mẹ và cũng hiểu tính của Thành Lan. Hai người này thật sự khó sống với nhau mà nguyên nhân cũng chỉ là do mẹ. Nhưng dù sao, mẹ cũng là mẹ anh. Ba mất rồi mẹ ở đây, vậy nuôi con một mình thì lý do gì anh không phụng dưỡng mẹ những năm tháng tuổi già? Còn nếu bây giờ mà đề cập tới vấn đề này, thì rõ ràng không những thanh lan mà cả mẹ Hà Chi cũng không đồng ý. Thôi thì cứ im lặng tính sau anh nói với mẹ. Mọi chuyện tính sau mẹ nha, con sẽ tìm cách khuyên cô ấy. bố nó là má tao sao? Nói ngắn gọn là cưới xong về đây ở Có nhà cửa đàng hoàng chứ có phải ở ngoài đường đâu con xin mẹ đừng có nói nữa Nếu không thì khỏi cưới xin gì cả Bà Nga im lặng không nói Còn Thành Trung cũng ra xe đến công ty Mà tâm trạng thì vô cùng lo lắng Thành Lan đang rất sốt ruột Nên khi vừa nhìn thấy anh đã vội hỏi Tình hình sao rồi Mẹ có nói gì không Mẹ hỏi anh Thấy em thế nào Anh trả lời sao Anh nói em xinh đẹp nhưng mà rất bướng. Người ta hiền lành như vậy mà còn chê. Anh có chê đâu. Thấy sao nói như vậy thôi. Bỗng thanh lạng ôm bụng cười làm cho thành trung ngạc nhiên. Em cười gì thế? Em có cười gì đâu. Em nhớ tới lời ba nói mà thôi. Ba nói làm sao? Ba nói nếu hai đứa mình lấy nhau anh sẽ mang tạp về tay em. Ba nói như vậy à? Thanh lạng gợt đầu Cả ai cứ thế, ôm bụng cười ngặt nghẽo, bỗng dưng thành chung lên tiếng. Anh tự nguyện vào bếp nấu nướng. Muốn ăn thì lăn vào bếp là chuyện bình thường, chia sẻ việc nhà cũng vui. Hồi đứa em cũng đi làm, chưa có ở không đâu, hay là... Chợi nhớ tới lời mẹ nói, sẽ đến ở và làm việc nhà. Nhưng anh vội dừng lại, anh sợ nói ra rồi thanh lan, lại thay đổi và sẽ không đồng ý lấy anh nữa. Vì ông Hoàng còn yếu nên hai bên quyết định gặp nhau tại nhà mà không đi nhà hàng. Nhưng khi Thành Trung về nói với mẹ, bà Nga lại tỏ ý không bằng lòng. Màn tiếng con trai lấy vợ giám đốc nhà giàu mà không mời nổi một bữa ăn nhà hàng sao. Nhưng hoàn cảnh ba Hoàng còn yếu lắm mẹ à. Ông bệnh thì ở nhà mắc chỉ phải đi ra đó. Thành Trung chỉ biết lát đầu. Thật tình anh hiểu mẹ Hà Chi muốn giúp đỡ anh về kinh tế nên mới như thế. Ai ngờ mẹ anh lại khác. Bà muốn sĩ diện còn đi khoe với bà con tròm xóm Thấy mẹ cứ tỏ ra khó chịu anh bảo Mẹ muốn đi nhà hàng đúng không? Tưởng con trai đồng ý, bà Nga vội gật đầu Con đồng ý rồi đúng không? Phải thế chứ, đợi người chỉ có một lần Nên không thể làm sơ sài được đâu Vậy mình mời nhà gái ở nhà hàng nào thì mẹ báo cho con Bà Nga ngớ người, tại sao con trai bà lại trút cánh nặng kinh tế lên đầu bà chứ? Bà cứ ngỡ 2 đứa nó phải tự lo Nếu bà phải bỏ tiền ra Thì tổ chức ở đâu mà trả được Bà nói với con trai Thôi mẹ nghĩ lại rồi Dù sao ông xui cũng đang bệnh Lỡ có chuyện gì thì lại ân hận Chứ không phải là mẹ không có tiền à Không ngờ bà Nga trả lời Con nói nghe lạ kỳ chưa Bộ con lấy vợ hay là mẹ lấy tôi nói ngắn gọn Là con muốn sao cũng được Tốt thì đẹp mặt anh chị Còn không thì tôi cũng không việc gì Thanh Trung lại lắc đồ Đứng dậy như không ngờ mẹ anh nói Ờ thế không đưa tiền cho mẹ sao Tiền gì mẹ Ít nhất cũng phải sắm một bộ dây chuyền Lắc quần áo chứ Chẳng lẽ không có rồi người ta coi ra gì Khoảng bao nhiêu mẹ 30 triệu Cái gì mẹ Con mới đi làm tiền đâu mà nhiều như thế Nói rồi anh mở bóp Lấy ra 10 triệu để trên bàn rồi bảo Mẹ cố gắng chi tiêu trong số tiền này Con còn phải lo rất nhiều thứ nữa. Nè, sao mày khờ quá vậy con? Phải nói con vợ mày nó đưa chứ. Thành Trung nghe mẹ nói chỉ biết ngào ngắn. Tốt nhất, anh im lặng cho yên chuyện. Bởi vì anh không lạ gì tính của mẹ. Càng nói, chỉ càng thêm rắc sối mà thôi. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh Youtube Chị Dậu Còn bây giờ tôi Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chuyên mục phát sóng tiếp theo